Nô thụ lâm không gian trái cây hiện tại sản lượng so nguyên lai like nhiều một ít, cho nên cấp chợ rau mỗi ngày 4 sọt lượng chém một nửa, biến thành cung ứng 2 sọt, lại còn có thể cung ứng công ty bách hóa bên kia 4 sọt lượng. Lại đắp thượng trợ rau bên kia để giới, cho nên tổng thể thu vào muốn nhiều cơ hồ một nửa. Trước kia một tháng thu vào 1.000 tả hữu, hiện tại cơ hồ muốn 1.078, như vậy cơ hồ hai tháng hắn là có thể thấu đủ khởi động máy giới sừng tiền. Nay quả thực chính là lợi nhuận kết xù, vô buồn mua bán sao cho nên hắn kế hoạch xưởng máy móc sắp tới nhất định phải khai lên mới được, bán ra chỉ tiêu nói hắn lại tìm xem hồ chủ nhiệm hỏi một chút, thật sự không được hắn cũng chỉ có thể bán cấp tư nhân. Hôm nay hắn đi liên lạc xưởng mà, sau đó lại đi tranh trong huyện. Khi trở về đã là buổi chiều, thời tiết cũng càng ngày càng nhiệt, hắn đem máy kéo thả lại đại đội liền đi rồi về nhà. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến hai trung niên phụ nữ trong tay cầm đồ vật, từ nhà bọn họ vừa nói vừa cười ra tới. Nha, tiểu ngô đã về rồi. Trong đó một cái tương đối ái cười một cái phụ nữ trung nhân nói. ân nhị vị thẩm nhi tới làm siêm ý lìa a Nô thụ lâm trào hỏi nói. Xuân hoa siêm ý lìa gần nhất thực được hoan nên, so nàng phía trước được hoan nên nhiều, gần nhất tới tìm xuân hoa làm váy co không ít, bắt đầu khi là buổi thẩm cấp lánh tới, sau lại tới người càng ngày càng nhiều, biết nàng làm siêm ý lìa đẹp cũng càng ngày càng nhiều. Thời buổi này tuy rằng điều kiện không tốt, chỉnh thể hoàn cảnh chung cũng đều là xuyên tương đối đơn điệu cùng bảo thủ. nhưng là tiểu cô nương nào có không yêu mỹ cho nên gần nhất xuân hoa sinh ý càng ngày càng tốt tương đối ái cười phụ nữ trung niên nói cũng không phải là nhà ta khuê nữ lần trước xem lý thẩm nhi ra khuê nữ xuyên váy đẹp sau khi nghe ngóng nguyên lai like là người tức phụ làm chúng ta này không phải tới nhà ta đương ra đau khuê nữ nói là làm tốt điểm chúng ta liền làm điều đích sắc lạnh, này trận xuyên liền không tồi bên cạnh lý thẩm nhi vốn dĩ sắc mặt rất bình thường nhưng nghe ái cười phụ nữ trung niên nói xong liền có chút không vui Bởi vì nhà nàng khuê nữ làm chính là vải bông nguyên liệu, so đích xác lệnh muốn tiện nghi, nghe đối phương kia lời nói ý tứ, thật giống như các nàng không đau khuê nữ dường như. Vải bông nhưng mềm mại, hút thủy, so đích xác lệnh nhưng không thứ, nhưng là rốt cuộc giá cả tại đây bãi. Nàng chỉ phải nói, cũng không phải là, vẫn là nhà ngươi khuê nữ mệnh hảo, nhà của chúng ta kia nha đầu cũng liền xuyên vải bông mệnh, bất quá này ở nhà như thế nào đều hảo, về sau nói nhà chồng cũng là xem cá nhân duyên pháp, sao có thể giống tiểu ngô tức phụ như vậy. liên ở nhà làm làm xiêm ý gì, gì việc cũng không cho làm, chính là hưởng phúc lâu. Lý Thẩm Nhi nói còn Khanh khách vui vẻ vài tiếng, còn khen tiểu nô, tiểu nô à, ngươi nhưng đủ đau tức phụ à, ngươi có hay không huynh đệ gì, còn không giới thiệu cho nàng trương thẩm nhi, nếu không nhà hắn như vậy đau khuê nữ, tới rồi nhà chồng chịu không nổi bị khuất, kia về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Nô thụ lâm đau tức phụ chuyện này cũng không phải là Lý Thẩm Nhi hồ biên nói chơi, đó là mọi người đều thấy. Lúc ban đầu là nghe Bùi Thẩm Nhi nói. Tiểu ngô tức phụ ở nhà đều không nấu cơm, đều là tiểu ngô làm. Đương nhiên Bùi Thẩm Nhi cũng chính là cùng quen biết hàng xóm gì nói một câu, biểu đạt một chút chính mình hâm mộ chi tình, còn có chính là Xuân Hoa gả cho cái hảo nam nhân, tiểu ngô cưới cái hảo tức phụ, thế hai người bọn họ cao hứng đâu. Nhưng là này một ra bên ngoài truyền, thật giống như tiểu ngô ra đều là tiểu ngô làm việc, Xuân Hoa liền làm làm siêm y đi cũng không cứ gọi làm việc. Rốt cuộc thời buổi này nông thôn phụ nữ đều là muốn xuống đất làm việc, So sánh với tới nói ở nhà gì việc đều không có xuống đất mệt, cho nên không ít người hâm mộ Xuân Hoa, nhưng có nhiều hơn người là ghen ghét, ghét. Cho nên truyền truyền, nói toan lời nói nhi liền không ít. Nô thụ lâm nghe xong liền nghĩ tới này một tầng, vì thế hắn xoay chuyển xinh đẹp mắt đào hoa, vô tội ánh mắt nói đến là đến. Hải, thẩm nhi lời này nói, nhà ta tức phụ tính gì hảo mệnh, gả ta như vậy cái nghèo thanh niên trí thức, đã thực ủy khuất hảo, ngài xem ta ở chúng ta thôn không căn hắn cơ. Ngay cả này phòng ở vẫn là tìm đại gia hỏa thấu đi tiền cái đâu, này nợ đều mau bài đến mười mấy năm mới có thể còn xong. Ta tức phụ chịu đáp ứng gả cho ta, ta thật là thiêu cao thơm, làm điểm cơm tính gì a ta ngày thường giặt quần áo à, gánh nước quét rất gì, cũng không thể làm ta tức phụ làm a nàng làm siêm ý đi hay mỗi ngày đã đủ mệt trong nhà nhưng toàn chỉ vào nàng làm siêm ý đi đâu. Nói xong hắn còn thở dài, ai, ta cũng liền sẽ khai cái máy kéo, cũng không tính gì công tác. Trong đội nhiều nhất cấp điểm C mở đổi điểm lương thực, cũng không biết này chướng gì thời điểm có thể còn xong. Nhị vị thẩm nhi nhưng đến nhiều tới chiếu cố chiếu cô ta tức phụ sinh ia, nhiều giới thiệu điểm người tới làm siêm y đúng rồi, ngài nhị vị trong nhà có không có giàu có. Hắn vừa định hỏi đối phương ra có hay không dư tiền mượn hai cái, chỉ là đối phương nói câu trong nhà chờ các nàng nấu cơm đâu, liền đều nhanh như chấp chạy. Nô thụ lâm đãi nàng hai người chạy sát sau, đứng ở tại chỗ cười ha ha. Lại vừa quay đầu lại liền thấy hắn tức phụ trừng mắt hai cái mắt hạnh nhìn hắn. Ai ra huy, hắn tức phụ xem hắn đây là gì ánh mắt, sao muốn mạo quang dường như. Mắt nhìn thiên liền đen, nô thụ muốn vào phòng liền bắt đầu bận việc khởi cơm chiều. Chỉ là tức phụ ngày thường đều là đi theo hắn một khối thiêu nhóm lửa hoặc là thiết cái đồ ăn trợ thủ. Nhưng hôm nay không biết sao liền vẫn luôn ở trong phòng may quần áo. Hắn ước gì tức phụ nghỉ một lát, đừng cùng hắn khách khí. Nhưng hắn tổng cảm thấy kia hai cái toái miệng bà nương đi rồi hắn tức phụ rõ ràng cảm xúc không đúng lắm, hắn cũng không dám để, liền không lời nói tìm lời nói, hắn ôm chút tuổi tiến vào, nhét vào bếp đường điểm hỏa, lại đem bột ngô cùng khoai lang đỏ xử lý phóng trong nồi thêm thủy dảo dảo cũng đắp lên nồi to cái, làm thỏa này đó, hắn đối với đông phòng bọn họ phòng ngủ phương hướng nói, tức phụ, ngươi nói nhà ta hậu viện đất phần trăm là loại điểm gì hào đâu, là loại cải trắng áp vẫn là loại dưa chuột ta gì, ta cảm thấy này hai dạng đều không tồi. Xuân Hoa ở bên trong không có thanh âm, hắn liền lại nói. Cải trắng giống như không có dưa chuột ăn ngon, mùa hè ăn chụp dưa chuột không tồi, nếu không chúng ta liền loại dưa chuột đi, còn có thể loại điểm đầu que á gì, ăn vứt mặt có thể nấu ăn mã, người nói như thế nào. Tiếp theo hắn lại nói vài câu, đều chưa nghe thấy bên trong thanh âm, hắn liền tiến đến cạnh cửa, con eo lộ ra dèm cửa phùng tưởng hướng trong xem hắn tức phụ làm gì đâu, kết quả còn không có thấy gì, dèm cửa lại đột nhiên bị sốc lên. Lộ ra xuân hoa rất bắt dáng người, cùng với một chương bàn tay đại trắng non mặt bên. Nàng thấy Ngô Thụ Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là Ngô Thụ Lâm rõ ràng thấy nàng há miệng thở dốc tựa hồ có chuyện nói. Nhưng không đợi nàng hỏi, đối phương liền tìm cái tiểu băng ghế nổi lên hòa tới. Ngô Thụ Lâm xem tức phụ cũng không để ý tới hắn, cảm thấy không khí có điểm ngưng trọng, sự kiện tựa hồ có điểm đại điều, liền cũng không dám lại mở miệng. Buổi tối cơm nước xong, tiểu Lôi thượng một ngày học cũng, làm xong tác nghiệp sớm liền về phòng ngủ đi. Hắn hiện tại mỗi ngày đi trong huyện đi học, mỗi ngày buổi sáng Ngô Thụ Lâm liền mở ra máy kéo đi. Có đôi khi trong thôn nếu ai đi ra ngoài buổi chiều trở về, liền vừa lúc đem hắn chọn trở về, nếu là không có, hắn lại đi tiếp một tiếp. Hôm nay chính là các thôn trưởng nhi tử cắt kiến sinh vừa lúc đi đến thành làm việc, kỵ cái xe đạp đem hắn cấp mang trở về. Hắn tới bên này cũng liền cùng cắt kiến sinh cùng khâu lỗi trở mấy cái thanh niên trí thức quan hệ không tồi chút. Hắn trở về phòng, thấy tức phụ còn ở phùng đồ vật, liền gãi gãi đầu cũng không biết làm gì, liền chạy tới đem đèn dầu khải khảy, làm đèn dầu càng lượng chút. song việc nhi còn hắc hắc cười cười đừng bị thương mắt hắn bản thân lớn lên hảo viên mặt mắt đào hoa tuy rằng cũng không nhiều sao góc cạnh rõ ràng nhưng là cái này hắc hắc cười biểu tình thật nhiều người làm sẽ làm người cảm thấy ngu đần nhưng là hắn làm không hiểu làm người cảm thấy ấm áp đặc biệt đáng yêu dùng đời sau nói tới nói chính là manh đương nhiên xuân hoa còn không biết manh cái này từ nàng chính là cảm thấy trong lòng ấm áp nàng nhấp nhấp miệng tưởng nói cảm ơn nhưng lại chưa nói chỉ là đem xiêm y y lại phùng hai châm sau đó liền thượng giường đất đi trải giường chiếu. nô thụ lâm vừa thấy nàng không làm việc nhi, liền chạy nhanh đi ra ngoài đánh nước ấm. nước ấm hắn là sau khi ăn xong xoát xong nồi, lại thêm thủy, lúc đó còn có châm đế xài, lại thêm đem xài liền đem thủy lại thiếu thượng. cho nên buổi tối tùy thời dùng đều có nước ấm. sau đó hắn cầm cái chậu rửa chân liền đánh điểm nước, tức phụ tẩy rửa chân ngủ tiếp. nói hắn thấy xuân hoa vừa lúc muốn xuống dưới, liền nàng tức phụ vỡ tẩy xuống dưới, liền tưởng cho hắn tức phụ tẩy rửa chân. Xuân Hoa bị hắn này hành động hoảng sợ, nói thật nàng đều có chút ốc, tuy rằng hai người kết hôn, cũng là một ít thân mật sự, nhưng là cũng là ở đêm khuya tính lặng khi, hoàn toàn chưa từng có loại tình huống này, nàng lập tức liền phản ứng không kịp. Hơn nữa giống nhau không đều là nữ chiếu cố nam, cấp nam rửa chân múc nước sao. Nàng tuy rằng không tán đồng loại này cách làm, cảm thấy mọi người đều có tay có chân, đều làm giống nhau việc, liền chính mình sự chính mình xử lý thì tốt rồi, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy. Nàng ngày thường ở nhà có gì việc cũng đều là cướp làm, đối phương không cho hắn làm, nàng liền làm khác, dù sao không rơi hạ. Phần 64 Vì thế nàng chạy nhanh nói, ta chính mình tẩy. Sau đó nàng liền đem chân rối đến trong nước, nay thủy vẫn là ôn, không năng cũng không lạnh. Nô thụ lâm có chút thất vọng, kỳ thật nói đền bù kiếp trước gì đó hắn là tưởng, nhưng là còn có thể như thế nào làm hắn cũng không biết. Hắn chính là muốn cho nàng vui vẻ chút, vì thế hắn lại nói, nếu không hai ta cùng nhau tẩy. sau đó lần này không chờ đối phương nói gì, hắn liền dọn cái ghế, ngồi ở Xuân Hoa đối diện, đem giày cái vỡ hỏa tốc một thoát. sau đó hắn kia xuyên 45 mươi hào giày chân to tử liền đem Xuân Hoa kia cũng liền 37 mươi hào chân cấp vây quanh cái kín mít. Xuân Hoa cảm thấy có chút nữa nhưng càng có rất nhiều cảm thấy mặt tiêu ta thực. bất quá nàng lại chưa nói gì, chỉ là cúi đầu. một lát sau nàng cũng không lời nói tìm lời nói nói, ngươi hôm nay đi trong huyện như thế nào? Nô thụ Lâm biết nàng là hỏi bán ra chỉ tiêu chuyện này, ai? nhớ tới cái này liền có chút ủ rũ phỏng chừng không có diễn bất quá hôm nay hồ chủ nhiệm không ở nói là xuống nông thôn còn không có trở về nói chúng ta huyện cũng là đủ đại vì thế hai người liền vây quanh bọn họ huyện có bao nhiêu đại lại trò chuyện liêu xong chân cũng tẩy xong rồi hai người xong việc liền thượng giường đất song song nằm trong chốc lát nô thụ lâm đột nhiên đem tức phủ ôm trong lòng ngực hôm nay nhi vẫn là có chút lạnh như vậy liền không lạnh Hách xuân hoa vốn dĩ không cảm thấy lạnh nhưng bị hắn như vậy vừa nói giống như còn thực sự có chút lạnh dường như. Ngày hôm sau, nô thủ Lâm lại chạy tới lao bí thư chi bộ kia đi nói đi kiến xưởng máy móc sự, lao bí thư chi bộ nghe xong lắc đầu, đừng ý nghĩ kỳ lạ, sinh sản ra tới bán ai, ta thôn mà còn khai bất quá tới đâu, thành thành thật thật trồng trọn. Ai ngờ lúc này Trần Quốc Kính vừa lúc mang theo Trần Quả tiến vào, "Ba, các ngươi nói gì đâu? Ta cũng tham dự tham dự." Trần Quốc Kính là trong nhà lão tam, cũng là trong nhà duy nhất một cái thượng trung chuyên người đọc sách. Hắn trung chuyên đọc máy móc Ra tới phân đến thành phố xưởng máy móc làm 3 năm, bởi vì công tác biểu hiện thực xuất sắc, kỹ thuật càng ngày càng tốt, liền phái đến máy móc nông nghiệp cục đương kỹ thuật viên, sau lại lại khai vì máy móc nông nghiệp cục văn phòng chủ nhiệm, hiện tại tuy rằng không thế nào quản kỹ thuật phương diện này, nhưng là giữ nhà bản lĩnh vẫn là không vứt. Hắn cùng Ngô Thụ Lâm trò chuyện, cảm thấy đối phương kỹ thuật trình độ là không tồi, tưởng khai cái xưởng máy móc cũng là có thể, nhưng là hiện tại tư nhân làm xưởng chính là không dễ dàng. Hắn cũng liền trực tiếp cùng đối phương nói như vậy. Trần Tăng ca, cái này ta biết, ta chính là cảm thấy chính mình đối phương diện này lý giải còn hành. Hơn nữa ngươi nói một chút chúng ta hiện tại sử dụng nông cụ chất lượng như thế nào, nông dân các vinh đệ không có tốt công cụ, sao có thể để cao sản lượng, quá thượng hảo nhật tử. Nô Thụ Lâm nói, ân, đây cũng là một cái căn bản vấn đề. Trần Quốc Kinh Tán Đồng nói, hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy trong huyện máy móc nông nghiệp xưởng sinh sản nông cụ chất lượng không được. lười hái đa dụng vài lần liền cố nhận, lại dùng vài lần liền thượng dị sát, cái quốc cũng là, luôn là gì xét, sao có thể hảo sử? thu cái hoa màu còn phải cùng công cụ tỷ thi nhi, người mệnh tâm càng mệt Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, một là năng lực hữu hạn, nhị là kinh phí hữu hạn, tưởng hảo cũng hảo không đến nào đi. Nô thụ lâm lại không nghĩ như vậy, hắn có hậu thế một ít càng tốt sinh sản phương pháp, bản thân từ phí tổn thượng là có thể tỉnh ra một đại thắng, hai người liền vấn đề này lại thảo luận một phen. Cuối cùng Trần Quốc Kính nói, tiểu tử ngươi thật là có có chút tài năng hắn lại lược một 1.4, bán ra chỉ tiêu ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi lộng một ít. Nô thụ lâm đôi mắt phút chốc trận to, thật sự. Trần Quốc Kính nói, nhưng sẽ không quá nhiều. Không có việc gì không có việc gì, có là được, từ từ tới sao? Hắn bắt đầu khi cũng không tưởng lộng bao lớn xưởng trêu người mấy gian nhà trệ có mấy người liền có thể sinh sản, trước khẳng định là muốn lấy chất lượng là chủ. Trần Quốc Kính cũng tán đồng hắn ý tưởng, hành. Vậy trước như vậy làm, ngươi nếu là thật có thể sinh sản ra chất lượng càng tốt nông cụ, cũng là lợi dân chuyện tốt. Lao Trần Bí Thư Chi Bộ vẫn luôn ở bên cạnh mút thuốc lá sợi, nhưng xem con thứ ba đều đồng ý, chính mình cũng liền chưa nói gì. Nô Thụ Lâm liền lại cùng Lao Bí Thư Chi Bộ thương lượng kết cục mà vấn đề. Lao Bí Thư Chi Bộ liền nói sau núi dưới chân có khối đất trống, trước kia ở bên kia cái quá một ít lều xem thủy dùng, hiện tại không cần, lều cũng đều không gì dùng. đem cũ nát lều tháo gỡ một chút đại khái có thể đắp lên mười mấy gian phòng đâu nô thụ lâm lập tức liền nói cùng lao bí thư chi bộ đi xem chỗ ngồi đi mới biết được nói là lều kỳ thật chính là dùng đầu gỗ đắp giản dị nhà ở so với hắn tưởng tượng dùng cỏ tranh cái mao lư hiếu thắng nhiều nhưng là có thể là năm lâu thiếu tu sửa phòng ở thượng đầu gỗ có đều chút không xong một chạm vào có còn rất thiết có cơ hồ một chạm vào liền chặt đứt. này nhà gỗ trước kia cái chính là làm cho không tồi dùng để xem thủy dùng ngươi xem đằng trước cái kia hà không có chúng ta thôn tại hạ du trước kia cách vách thôn nhi lão có người đến thượng du tới gánh nước ngươi nói chọn liền chọn đi có tiểu hài tử không hiểu chuyện còn hoạ hoạ thủy kia làm dơ chúng ta còn sao uống vì thế chúng ta liền đoàn người che lại cái này lều thay phiên phái người buổi tối ở xem thủy nhìn đến có họa hoạ thủy liền cấp đổi đi sau lại nhà chúng ta ra cơ hồ đều đánh giếng cũng liền không ai tới nhìn lão bí thư tri bộ giới thiệu nói ân này thủy chất xem ra không tồi Nô Thụ Lâm nhìn nước sông Thực Thanh, vì thế nói, kia nhưng không, chúng ta thôn trước kia đều uống này trong sông Thủy. Mấy người lại hàn huyên vài câu, liền định rồi nơi này vì làm nơi sấn chỉ, trừ bỏ Thủy Thanh địa phương đại ở ngoài, còn có chính là ẩn ấp, này khối địa phương ở rừng cây nhỏ mặt sau, thấp thoáng ở cao cao thấp tảng đá lớn cùng cỏ dại chung. Sự tình có như vậy tiến triển, Nô Thụ Lâm về nhà sau liền chờ không kịp cùng Xuân Hoa chia sẻ, Xuân Hoa nghe xong cũng đi theo cao hứng. nàng gần nhất xem ngô thụ lâm vì chuyện này thở ngắn than dài trong lòng cũng rất là lo lắng hiện giờ xem hắn giải quyết cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra nhà xưởng thực mau liền hừng hực khí thế làm lên đầu tiên là xây nhà việc này hắn thục trước đó vài ngày vừa mới cái tốt phòng chỉ là hiện tại tài chính không quá thuận lợi chỉ có chậm rãi cái cũng may không hai tháng tài chính liền không sai biệt lắm thấu đủ rồi đại khái 4.000 khối phòng ở cũng không sai biệt lắm mau đứng lên lần này hắn che lại bốn gian chính phòng tuy rằng không nhiều lắm nhưng là lại rất lớn, làm một cái loại nhỏ nhà xưởng kỳ thật chính là cái tiểu nhân sinh sản xưởng là đủ rồi. Mặt khác còn đem sân cũng vòng ra tới, lộng cái vững chắc kiên môn, bên trong còn có một gian bảo vệ cửa, bảo đảm có gì sự kịp thời có thể có người ứng phó. phòng ở chuẩn bị cho tốt, liền kém khởi công. Giai đoạn trước hắn chuẩn bị cho tốt bản vẽ, kéo trần quốc kính giúp đỡ lộng hai đài sinh sản máy móc, liền tìm hai người khởi công. Hắn tìm này hai người không phải người khác, chính là khâu lỗi cùng lưu kiến đến dân Lại đáp thượng chính hắn, bọn họ ba cái liền tính toán trước thực nghiệm sinh sản ra một đám sản phẩm đến xem thị trường tình huống. Nô thụ lâm theo chân bọn họ hai cái vẫn luôn quan hệ không tồi, hơn nữa hai người trong nhà điều kiện đều không tốt lắm, hắn cũng trợ giúp quá không ít, hai người đối hắn cũng rất là cảm kích, nói lên cùng hắn cùng nhau làm việc chuyện này, hai người cũng đều rất vui lòng. Nô ca, ngươi yên tâm đi, đừng nói ngươi còn cấp tiền công, ngươi chính là không cho tiền công ta cũng đi theo ngươi làm, ha ha. Khâu lỗi ha ha cười. cơm là được. Lưu kiến dân phía trước mỗi ngày đi theo một khối ăn, tự giác chiếm nhân ra không ít tiện nghi, nhưng hắn chính mình lương thực sắc thật không đủ chính hắn ăn, vì lấp đầy bụng hắn cũng chỉ có thể ra mặt dày, đang lo tìm không thấy con đường báo đắp một vài, tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng, đến nỗi tiền công hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, dù sao tựa như khâu lôi nói, có thể ăn thượng cơm là được. Đến là không xuống đất liền không có CM, dù sao hai người chính là xuống đất cũng tránh không được công điểm. hoàn toàn không có nhân gia thưởng kỳ trong đất làm việc anh nông dân làm hảo. Lần đầu sinh sản, nô thụ lâm tính toán trước làm hai khoản thường dùng nông cụ, một cái là lươi hái, một cái là cái cuốc. ngày thường cắt mạch, xới đất đều có thể dùng thượng, thực thường dùng đồ vật. Nô ca, chúng ta làm này hai dạng, máy móc nông nghiệp xưởng đều có, hơn nữa nhân gia so ta làm mau làm, lượng đại kinh ta còn tiện nghi, ta sinh sản cái này có thể hành sao. Khâu lỗi trước đưa ra chính mình lo lắng, tuy nói hắn này sao này đều có cơm ăn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ hắn nô ca bồi tiền A. Nô thụ lâm nói, chúng ta không theo chân bọn họ so sản lượng. kia so gì? Chất lượng. Làm này hai loại nông cụ cơ bản máy móc nô thụ lâm là mua tốt nhất, cũng là tiên tiến nhất, tài liệu tự nhiên cũng là dùng tốt nhất, cho nên giá cả khẳng định không thể so máy móc nông nghiệp xưởng tiện nghi, bọn họ liền cũng chỉ có thể so chất lượng, nhưng là chất lượng thật là mấu chốt tính ưu thế. Lưu kiến dân là cùng phùng quốc đóng trụ một hộ nông gia, hai ngày này đi sớm về trễ Cách vách Phùng Quốc đống cũng không để ý. Nếu là ngày thường hắn đã sớm bắt đầu cân nhắc, gia hỏa này không có việc gì liền hướng sau núi chạy là làm gì? Hắn này một người giống nhau lòng nghi ngờ tương đối trọng. Lưu Kiến Dân cùng Ngô Thụ Lâm đi cũng càng ngày càng gần. Hắn đã sớm xem Ngô Thụ Lâm không vừa mắt, chỉ là hắn hiện tại đã vô tâm tình quan tâm người khác, bởi vì hắn gặp cái lớn hơn nữa nan đề. Hách Xuân Lan mang thai, Người liền nói đi, người rốt cuộc vui hay không? Hách Xuân Lan lau đem nước mắt, nghẹn ngào chất vừa nói. nàng mấy ngày này luôn là ngủ không tốt còn buồn nôn ghê tởm nàng nghe cách tích thím nói qua nàng con dâu lúc ấy mang thai chính là này bệnh trạng cho nên nàng nhận định chính mình đây là mang thai nàng chạy nhanh nhìn cái lỗ hổng chạy ra cùng phùng quốc đống nói như vậy ta cũng chưa nói không vui a ngươi xem ngươi khóc gì ta không phải nói chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn sao phùng quốc đống chạy nhanh kéo hắn ngồi xuống an ủi nói bọn họ hai cái liền từng có một lần lại không nghĩ rằng liền chúng chiêu Này đối phùng quốc đống tới nói quả thực chính là xét đánh giữa trời quang giống nhau Hắn hoàn toàn không nghĩ tới muốn cùng hách xuân lan kết hôn Hắn chính là tại đây nông thôn nhật tử quá quá khổ Ăn không được uống không thượng Đành phải tìm cái bạn gái tiếp thế hạ Nhưng cũng chính là lâm thời mà thôi Ai làm theo chân bọn họ cùng phê tới hai cái thanh niên trí thức đều không thế nào thích phản ứng hắn đâu Hắn cũng chỉ có cầu tiếp theo Nhưng hiện tại cư nhiên mang thai Này liền làm hắn thực buồn rầu, Nói thẳng không nghĩ kết hôn khẳng định không được Liền hướng Hách Xuân Lan cái này đanh đá kính, đến lúc đó bị cào vẻ mặt không nói, mạng nhỏ phỏng chừng khó giữ được, lại nói việc này nếu là truyền ra đi, một cái xử lý không tốt hắn chính là thanh danh tận hủy, về sau liền càng đừng nghĩ trở về, nếu là đối phương khai điểm thiếu, hắn ăn lao cơm đều có khả năng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trấn an, cũng không thể đem đối phương chọc bao. Hách Xuân Lan mới vừa xem mới xem hắn vẫn luôn không ra tiếng, chính mình vốn dĩ liền lại cấp lại lo lắng, cho nên liền nói vọt điểm. Nghe hắn nói như vậy liền lại hòa hoãn hạ, kêu hành, vậy ngươi ngày mai liền thượng nhà ta tìm ta mẹ cầu hôn, chuyện này không thể kéo, nếu không chờ ta quá hai tháng tháng lớn khiến cho người đã biết, đến lúc đó cũng ta liền đừng sống. Đuổi đi hách xuân lan, phùng quốc đống lập tức liền ra cửa, hắn muốn đi vệ sinh yêu cầu hỏi, có hay không cái gì dược có thể dùng, đứa nhỏ này là chỉ định không thể sinh. Hách xuân lan trở về nhà, mã quế hoa vừa lúc ở ra nấu cơm đâu, xem nàng trở về liền khí tiến lên cửa trách nàng. Không phải không cho ngươi đi ra ngoài chạy lung tung, ngươi lại đi đâu? Trước kia khuê nữ thích đi ra ngoài chơi, nàng tuy rằng nói hai câu nhưng cũng không thế nào ngăn đón, nhưng là phát hiện khuê nữ cư nhiên cùng thanh niên trí thức cặp với nhau, nàng không ngăn cản không thể được. Hách Xuân Lan cũng không nói chuyện, liền thẳng trở về phòng, Mã Quế Hoa liền ở bên ngoài cả giận, ngày mai Mã đại cô liền dẫn người tới cùng ngươi thân cận, ngươi đừng cho ta kéo cái mặt, nếu không ta phi chịu người không thể. Hách Xuân Lan vốn dĩ liền trong lòng bất ổn. Từ phùng quốc đống trở về vừa mới hoan hoãn, rồi lại nghe nàng mẹ nói như vậy, trực tiếp lao tới nói, ngươi chịu đi chịu đi, dù sao ta không gả. Ngươi không gả tính toán chết già ở nhà A, ta nói cho ngươi, cái kia thanh niên trí thức khẳng định không được. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Kia hách xuân hoa sao có thể gả thanh niên trí thức, nàng hiện tại quá không đẹp sao. Ngươi không đều mo hâm mộ đã chết không phải sao. Trong thôn đồn đãi các nàng cũng đã sớm nghe nói, mã quế hoa cảm thấy nha đầu này bệnh cũng thật hảo. Nhưng nàng lại chỉ là mặt ngoài hâm mộ hạ, sinh hoạt đến xem lâu dài, hai ngày này có thể nhìn ra gì, ngày nào đó hắn vô vô mông trở về thành, làm sao? Có nàng khóc thời điểm. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật đi. Dù sao ngươi ngày mai đừng làm cho mã đại cô tới, ngày mai hắn tới cửa tới cầu hôn. Hách Xuân Lan túi đầu nói. Ta phi, liền cái kia nhược cùng con gà con giường như còn dám tới cửa cầu hôn, hắn dám đến ta liền dám đem hắn đánh chết. Mã Quế Hoa cả giận. Đứa con gái này cũng quá không nghe lời. Ta có. Hách Xuân Lan vẻ mặt đau khổ nói. Mã Quế Hoa lại tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời, tập ở giọng nói lại nghẹn trở về. đảo mắt lại đến 8 tháng đế, ngoài ruộng lúa mạch chín. Lại đến thu hoạch mùa, mọi người đỉnh cháy nhiệt thái dương. Dương vui sướng gương mặt tươi cười đi ngoài ruộng thu hoạch. Múa may lươi hái, rơi mồ hôi. Phần 65 Ngoài ruộng nơi nơi là bận rộn mọi người, nơi nơi là gặt gấp cảnh tượng. lão bí thư chi bộ cũng đỉnh Thái Dương nhìn vàng nóng ánh lúa mạch vui vẻ ra mặt, năm nay này lúa mạch hảo a Hai đầu bờ ruộng thượng chính bận việc mấy cái thôn dân chung, có một cái liền nói tiếp nói, cũng không phải là, năm nay lúa mạch lớn lên hảo, so năm trước mạnh hơn nhiều, năm trước kia chàng động đất cũng may không lớn, không ảnh hưởng chúng ta loại hoa màu. Cũng không phải là, không ngừng là lúa mạch lớn lên hảo, bắp cùng khoai lang đỏ đều thực không tồi đâu. Một cái khác thôn dân cũng nói. lão bí thư chi bộ cười nói, ai? Như vậy được rồi, năm nay cái này năm nhưng hảo quá. Lúc này các thôn trưởng chính mồ hôi ướt đấm từ bên cạnh tiểu đạo lại đây, đại gia hỏa này cắt rất nhanh a Hắn vừa rồi tới còn ở bên cạnh miếng đất kia đâu, như vậy trong chốc lát công phu, đều cắt xong một miếng đất. Cũng không phải là, chúng ta đội sản xuất lúc này mới tới này phê nông cụ nhưng hảo xử Trần Căn Sinh vừa vặn cắt đến hai đầu bờ ruộng, nghe xong nói. Hắn phía trước vẫn luôn là cái quang côn người đàn ông độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Năm trước bị ngô thụ lâm đỉnh khai máy kéo việc, chỉ phải xuống đất làm việc tránh công điểm, không có biện pháp, ai làm không nhân ra có bản lĩnh đâu. Chỉ là hắn làm việc từ trước đến nay đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, sau lại không biết sao nhìn chúng cách vách thôn một cái tiểu quả phụ, tương hàn lao thẩm nhi hảo chút thời gian, mới kéo tới cửa đi xin cưới, kia quả phụ mang theo hai cái hoa, vốn dĩ nhật tử quá liền rất là gian nan, nghe xong giới thiệu nói trần căn sinh trừ bỏ có chút lười, không gì khuyết điểm lớn, nàng cũng liền đồng ý. Dù sao cũng phải cấp hải tử tìm điều đường sống không phải, ai ngờ này trần căn sinh từ khi cưới tức phụ lúc sau, liền cùng thay đổi một người dường như, trước kia chứng làm biếng cùng trị hết dường như, mỗi ngày tới trong đất làm việc nhưng tích cực, công điểm một phân cũng không có thể thiếu, thiếu nhớ một phân cùng người cấp. Trước hai ngày trong đội tới phê tân nông cụ, hán vội không ngừng liền sớm lại đây chờ phân, sợ chậm đã bị phân đi rồi. Liền nghĩ tân nông cụ khẳng định hảo xử có thể so sánh người khác nhiều các điểm mạnh, nhiều nhớ điểm công điểm. ngay mùa thời tiết, làm nhiều coi tình huống trong đội lãnh đạo sẽ cho nhiều nhớ điểm công điểm, hơn nữa hắn gần nhất biểu hiện hảo, cũng xác thật so trước kia tránh cm nhiều hơn, ít nhất trong nhà lao bà hài tử có thể ăn thượng cơm. Chính là A, này tân lười hái thật đúng là so với phía trước hảo xử nhiều. Bên cạnh một cái thôn dân cũng đi theo tán đồng nói. Phía trước lười hái ta mới vừa ma liền đều cắt bất động, đâu giống cái này tốt như vậy xử, cắt nhưng nhanh. Lại có người nghe xong cũng nói. Ngươi cũng không xem phía trước lười hái đều thành gì dạng, không phải cuốn nhận chính là gì sắt đều ma không ra, có thể cắt động mới là lạ. Các ngươi nhưng hảo, buổi sáng ta liền muộn như vậy vài bước lộ sự, liền không xông về phía trước tân, ta trong tay cái này nhưng mệnh chết ta, cắt bất động hoa. Có người lại nói, lão bí thư chi bộ, mua phê tân lười hái còn không nhiều lắm mua điểm. Hắc, cũ lại không phải đều không thể dùng, sao có thể có tân liền đem cụ nem A, lại nói trong đội nào có như vậy nhiều tiền đều thay đổi A. Cũng đúng vậy, bất quá lúc này máy móc nông nghiệp xưởng sinh sản cũng thật không tồi, so trước kia mới tới muốn hảo xử nhiều, này thân đao nhìn liền so với phía trước rắn chắc. Ai nói không phải đâu, nếu là như vậy nhiều tới điểm thì tốt rồi. Ai? Trước đó vài ngày sinh viên tiểu ngô ở sau núi chân không phải nói khai cái tiểu nhà máy lộng chút nông cụ sao, sao cũng không có bên dưới lạc. Này nếu là hắn kia sinh sản thì tốt rồi, chúng ta còn có thể thiếu thứ tốt xử. Nghe mọi người mồm năm miệng 10. lão bí thư chi bộ cùng thôn trưởng liếc nhau. Thật đúng là đừng nói, này sinh viên tiểu ngô cũng thật không thiếu cấp thôn nhi làm tốt sự. Các thôn trưởng nói. lão bí thư chi bộ nói, kia nhưng không, chúng ta thôn con rể A, ha ha. Mọi người liền làm việc biên trò chuyện, chỉ là lúc này có một đạo không hài hòa thanh âm vang lên tới. Ta nói ngươi trò đùa này khai cũng là đại, nông cụ nơi nào là như vậy hảo sinh sản. Hắn một cái người trẻ tuổi nào có cái này muốn bản lĩnh, đại thúc ngài cũng quá lấy hắn đương hồi sự. vừa rồi người nói chuyện vừa thấy người nói chuyện không phải người khác đúng là phùng quốc đống phùng quốc đống lịch sự văn nhã đẩy đẩy mắt kính lao đem hãn thấy trường hợp có chút tĩnh vừa thấy chung quanh người đều nhìn hắn liền còn nói thêm đều xem ta làm gì ta nói không đúng này máy móc nông nghiệp cục mới có thể sinh sản nông cụ hắn cho rằng sinh sản nông cụ là nói nói đâu còn sinh sản ta xem hắn chính là đánh cái này ngụy trang không làm việc hai ngày này ta nhưng đều không trên mặt đất nhìn hắn a Ta nói Phùng thanh niên trí thức, ta lời nói cũng không thể nói như vậy. Sinh viên tiểu Ngô hai ngày này nhưng không thiếu bận việc, vội xong trong đất còn vội vàng kéo đồ vật, trong ngoài đều đen một tầng. Chính là a, đều mau hắt thành than, ngươi sao không nói như vậy người đâu? Chính là. Đại gia hỏa tuy rằng cũng cho rằng Ngô Thụ Lâm sinh sản nông cụ việc này không đáng tin cậy, nhưng là bọn họ đối này quan cảm là thứ tốt, thấy có người nói hắn nói bậy, lập tức liền có người ra tới phản bác. Phùng quốc đông thấy xong quyền khó địch bốn tay. chỉ phải hậm hực cấm miệng, chỉ là còn có chút không phục, hành hành hành, hắn lợi hại nhất, cùng khối than dường như có gì hảo kiêu ngạo, có bản lĩnh khiến cho hắn đừng nói mạnh miệng à. Đều làm gì đâu, sao? Lão bí thư chi bộ cùng các thôn trưởng đang ở nói chuyện, liền nghe được bên này tựa hồ nói nhau nhau đi lên, chạy nhanh lại đây hỏi một chút. Phùng quốc đông thấy lão bí thư chi bộ lại đây một, vội ngậm miệng túi đầu làm việc, nhưng hắn người bên cạnh lại đưa bọn họ vừa rồi lời nói một năm một mười nói ra, cuối cùng còn nói. Ta nói tiểu phùng thanh niên trí thức, chúng ta nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm, nếu là không nhân ra sinh viên tiểu ngô, động đất thời điểm chúng ta không được đều bị chôn sao. Lại nói nhân ra tiểu ngô tính toán làm nông cụ việc này liền tính nói lớn điểm, kia cũng là vì thôn hảo A, một mảnh tâm ý là tốt ta. Phùng quốc đống khí bất quá, nhưng cũng chỉ là túi đầu lẩm bẩm, nói mạnh miệng còn có lý dường như. Ai nói tiểu ngô nói mạnh miệng A? Các thôn trường nói, ta nói các ngươi nói nhau nhau gì đâu, nguyên lai là việc này. Ta nói cho các ngươi đi, cái này nông cụ chính là nhân gia tiểu Ngô nhà máy sinh sản, các ngươi vừa rồi không còn khen hảo xử đâu sao? A. Lập tức đại gia hỏa toàn tròn váng, đầu tiên trong đầu tưởng chính là, sao có thể? Các thôn dân trận tròn mắt, bên cạnh Phùng Quốc đống cũng ngơ ngác không biết nên nói cái gì, nửa ngày hắn mới nói một câu, "Không, có khả năng, hắn sinh sản ra tới liền bán cho công xã." Không có chỉ tiêu công xã như thế nào mua đồ vật của hắn? Ai nói không chỉ tiêu? Ném xuống câu này, lão bí thư chi bộ cùng thôn trưởng liền đi rồi, còn có khác địa phương muốn nội, lúc gần đi lão bí thư chi bộ còn nói, lần này tiểu ngô nói chỉ là gì, vật thí nghiệm, nói phản ứng hảo hắn lại lộng chút. Đúng vậy, là vật thí nghiệm cho nên sinh sản thực sản, chờ sau chúng ta lại tìm sinh viên tiểu ngô thương lượng lộng điểm ra tới. Hai người thanh âm xa dần, bên cạnh có thôn dân xem xét thoáng váng giống nhau phùng quốc đồng nói, không có việc gì liền nói nhân ra tiểu ngô này không hảo kia không được, kết quả nhân ra liền nông cụ đều làm được. Ai nha, ta nhưng đến cùng tiểu ngô đánh hảo quan hệ, quay đầu lại tìm hắn hỗ trợ lộng điểm hảo xử ra hỏa cái nhi, như vậy mới hảo làm việc nha. Trần Căn Sinh ở bên cạnh hát đệm, kia nhưng không, bất quá sao đánh hảo quan hệ A, cấp tiểu ngô đánh hai lượng rượu. Ai, không cần, ngươi mang điểm điểm tâm A vải bông A gì là được. Vì sao? Hắc, này ngươi cũng đều không hiểu, tiểu tử, mệnh ngươi vẫn là cưới tức phụ người nột, nhân ra tiểu ngô đau tức phụ, cho hắn tức phụ không thể so cho hắn mua cường A. Trần Căn Sinh vừa nghe là lý lẽ này, vài người mở ra vui đùa biên cắt lúa mạch, trong chốc lát tử liền đi xa, chỉ có phùng quốc đống buồn đầu làm việc, nửa ngày cũng không thấy động chỗ ngồi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn không hảo quá, hơn một tháng trước hắn cùng Hách Xuân Lan kết hôn, không có biện pháp, đối phương đã hoài thai, hắn không nghĩ kết cũng không có cách, cũng chỉ có bóp mũi kết, lại không nghĩ rằng kia Hách Xuân Lan hôn tiền hôn hậu hai người dường như. Hôn trước vẫn luôn quốc đống ca, quốc đống ca kêu không biết có bao nhiêu thân thiết, Có gì ăn ngon uống tốt đều nghị cho hắn đưa tới, nhưng hôn sau hắn mới phát hiện này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, chân chính hách Xuân Lan là cái lại lười lại thèm bà Nương, hiện giờ rất đại bụng liền càng hăng hái, nàng chính mình gì cũng không làm không nói, còn lao sai xử hắn làm việc, nấu cơm dặt đồ, gánh nước quét rác, dù sao trong nhà có gì sống hắn đến làm, quay đầu lại còn phải bị vội. Chạy ra xuống đất tránh công điểm, nếu là không làm liền mắng hắn không phải cái nam nhân, không biết dưỡng ra. Nga, đúng rồi. Bởi vì hắn không có phòng ở, hôn sau chỉ có thể ăn ở tại hách ra, đây cũng là hắn không có biện pháp phản kháng nguyên nhân, đừng nói hắn tế cánh tay tế chân liền Xuân Lan cùng nàng mẹ đều đánh không lại, chính là hách mẫu sinh cái kia lao đầu nhi xem hắn không vừa mắt. Cho nên hôn sau này hơn một tháng, hắn nhật tử quả thực khổ không nói nổi, vốn định xuống nông thôn nhật tử khổ, tìm cái hảo nhạc ra quá hảo điểm, nhưng không nghĩ tới càng khổ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải không bản lĩnh, mà là không có thi triển không gian. Cái kia ngô Thủ Lâm tính cái gì bản lĩnh, chỉ là mới vừa bắt được đối phương một chút đau chân, lại không nghĩ rằng bị hung hăng đánh mặt, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới đối phương nhân duyên cư nhiên như vậy hảo. Thở ngắn than dài trở về nhà, mới vừa tiến ra môn liền thấy kia hách xuân lan đang ngồi ở sân mái che nắng hạ khái hạt dưa, thấy hắn tiến vào ném một cái khái xuống dưới hạt dưa ra chiều hắn phương hướng lại đây, sao mới trở về a? chạy nhanh nấu cơm đi, ta cùng oa đều đói không được. Nói xong nàng chỉ chỉ chính mình bụng. Hiện giờ Hách Xuân Lan đã mau 3 tháng, còn không có hiện hoài, nhưng nàng vẫn luôn không phải gầy người, cho nên bụng nhỏ vẫn luôn là có chút phồng lên, cũng không biết là hoa nhi ở bên trong, vẫn là mỡ tới. Phùng quốc đóng dầu dị ân một tiếng, liền hướng trong phòng đi, Hách Xuân Lan đi theo vào phòng, thấy hắn hướng trong phòng một nằm cũng không để ý tới nàng, khí liền múc gáo nước lạnh chiều hắn trên đầu chính là một tưới. A, ngươi làm gì sao? Phùng quốc đống ngao một giọng nói liền từ trên giường bắn lên, lại vừa thấy chính mình đầu, gối đầu. chăn toa nước đêm nay thượng còn sao ngủ đều cùng ngươi nói hải tử nói bụng ngươi không nghe thấy a Hách xuân lan tức giận nói phùng quốc đống nhìn nhìn nàng kia như có như không bụng lại thấy mã quế hoa nghe tiếng tiến vào không nói nữa ngữ chỉ là lấy áo gối lung tung lau lau trên người thủy sau đó đem gối đầu chăn trở đều lấy ra đi phơi chuẩn bị cho tốt sau liền đi ôm chút phách xài bắt đầu nhóm lửa nấu cơm này hơn một tháng xuống dưới hắn nhóm lửa nấu cơm bản lĩnh xem như cấp luyện ra trong phòng mã quế hoa tán dương nhìn xuân lan liếc mắt một cái nhìn không có này sinh hoạt không phải gió đông thổi bạt gió tây chính là gió tây áp đảo đổ vận ngươi phải cho hắn biết nhà này ai nói tính nếu là dám không nghe lời mẹ lại dạy ngươi khác chiêu nhi ở nhà còn có thể làm hắn khi dễ đi thử. nàng vẫn luôn bất mãn khuê nữ tìm như vậy cái thanh niên trí thức hiện giờ cùng chiêu tới cửa con rể có gì khác nhau không lẽ hỏi không nói nàng khuê nữ còn phải cho hắn sinh hài tử quả thực mệnh đã chết khách xuân lan thấy nàng đi rồi sơ sơ bụng, nhấp miệng không nói chuyện, đi ra ngoài nhìn đến phùng quốc đống một bên nhóm lửa một bên múc bột nô, có chút luống cuống tay chân, liền cầm cái tiểu bằng ghế qua đi nhóm lửa. Phùng quốc đống nhìn thoáng qua nàng, chưa nói cái gì, đậy nắp nổi lên. Không đề cập tới hách ra bên này có bao nhiêu gà bay chó sủa, Xuân Hoa bên này lại là nhật tử quá có chút bình tĩnh. Ấn bộ liền dọn làm siêm y gì, an cơ ngủ, Xuân Hoa trước nay không nghĩ tới chính mình có thể quá thượng như vậy bình tĩnh nhật tử. Chỉ là vẫn luôn có chuyện có chút ưu phiền, nàng sờ sờ bình thản bụng nhỏ, này kết hôn cũng vài tháng, sao vẫn luôn không động tính đâu. Ai nha, ngươi lúc này mới mấy tháng, không cần lo lắng, nên tới sớm muộn gì đều sẽ tới. Đang nghĩ ngợi tới tâm sự, đột nhiên vừa nhức đầu, bùi thẩm nhi từ bên ngoài tiến bảo. Mặt nàng nháy mắt liền đỏ, vội đứng dậy đem người mời vào tới. Không cần sốt ruột, ta lúc trước kết hôn có đã nhiều năm không hài tử, này sau lại mới có hiểu hà, này không, 7-8 năm qua đi. Lúc này mới lại có Bùi thẩm nhi ngồi xuống hạ liền bắt đầu khuyên nhủ, Nàng kỳ thật là thân thể không tốt Sinh bùi hiểu hà lúc sau liền vẫn luôn không lại từng có Nàng vẫn luôn tưởng sinh cái nam hài Không phải nàng có bao nhiêu trọng nam kinh nữ Chỉ là tại đây địa phương không có cái nam hoa tổng cảm thấy không dám ngừng đầu Chính là đại phu nói nàng thân mình không tốt Không thích hợp lại hoài Phải hảo hảo dưỡng lại đi thành phố hảo bệnh viện nhìn xem Nhưng là bọn họ khi đó nào có tiền nột Chỉ có như vậy kéo Hán Nam Nhân cũng chính là lúc ấy đặc biệt tưởng kiếm tiền, chính là này nông thôn thượng nào kiếm tiền đi, cũng may sau lại tiểu nô tới, trả lại cho bọn họ kiếm tiền chiêu số, kia bao quả táo việc tuy rằng không bao lâu, nhưng là cũng may làm cho bọn họ tránh điểm tiền, bọn họ tỉnh ăn ràng dùng, đem tiền đều dùng để khai dược điều trị thân mình, lại không nghĩ rằng mấy ngày trước thật đúng là ông trời mở mắt, vừa thấy đại phu, có hơn hai tháng có. Nàng thật sự đặc biệt cảm tạ tiểu nô, nếu là không tiểu nô, Bọn họ còn không biết bao lâu mới có thể tích cóp đủ xem đại phu tiền đâu. Bùi thẩm nhi, ngươi có. Hách Xuân Hoa vui vô cùng nhìn bùi thẩm nhi mảnh khảnh vòng eo, như thế nào một chút nhìn không ra tới. Phần 66 Nha đồng đốc, ta lúc này mới hai tháng, sao có thể xem ra tới, thế nào cũng đến 4-5 tháng mới có thể hiện hoài đâu. Bùi thẩm nhi che miệng cười trộm, bất quá ta cùng ngươi nói, ngươi cái kia muội muội cũng hoài, chính là đều có chút hiện hoài, ngươi nói này kết hôn mới hơn một tháng. Hách Xuân Hoa chừng lớn đôi mắt, ý gì? Hách Xuân Hoa cùng Phùng Quốc đống hơn một tháng trước kết hôn sự nàng biết, lúc ấy mã Quế Hoa còn tới cấp nàng đưa tin, nàng cũng là đi, mặc kệ thế nào, không sẽ rách mặt liền như vậy đi lại, ấn bình thường tiền biếu đi tới, cũng dày nặng không đứng dậy. Chỉ là Hách Xuân Lan mang thai chuyện này, nàng như thế nào một chút cũng không biết. Bùi thẩm nhi tựa hồ nhìn nàng nghĩ hoặc, hai ngày này xuống đất ghi, nghe bọn hắn hàng xóm nói, nghe nói ngươi mội tử không thiếu lấy trong bụng hải tử nói sự. Phùng Quốc Đông, kia tiểu tử ở Hách gia Nhật tử không tốt lắm quá. Hai ngày này vội thu hoạch vụ thu, xuân hoa vốn dĩ cũng là muốn đi, nhưng là Ngô Thụ Lâm lấy nàng phải cho tiểu Lôi nấu cơm vì từ làm nàng lưu tại trong nhà, kỳ thật từ khi hôn sau, Ngô Thụ Lâm liền không quá đồng ý nàng xuống đất tránh CM. Hắn nguyên lời nói là như thế này nói, tức phụ, ngươi thích làm xiêm y y hề liền ở nhà làm xiêm y y, cùng xuống đất tránh công điểm là giống nhau, chỉ là phân công bất đồng sao? Ngươi xem ngươi làm xiêm y y như vậy đẹp, như vậy được hoan nên đủ để chứng minh người ở phương diện này thiên phú kỳ thật xuân hoa cũng là thích làm siêm y gì làm nàng mỗi ngày làm siêm y đi nàng cũng là vui huống chi còn có thể kiếm tiền từ khi tiểu lôi đi học sau nàng liền càng thêm muốn kiếm tiền cho nên hách xuân hoa liền không xuống đất chỉ là thu hoạch vụ thu nàng vẫn là muốn đi nhưng là ngô thụ lâm lại khai nhà máy tiểu lôi tan học cũng muốn ăn cơm nàng liền tiếp nhận nấu cơm việc mấy ngày nay trừ bỏ làm siêm y chính là làm cơm trưa cùng cơm chiều đến nỗi cơm sáng Vẫn là ngô thụ lâm làm nhiều chút, hắn giống như vẫn luôn khởi rất sớm. Hách Xuân Hoa thật sự không nghĩ tới Hách Xuân Lan có thể làm ra như vậy chuyện khác người, trừ bỏ khiếp sợ nàng cũng không có cảm xúc có thể biểu đạt. Hai người lại hàn huyên một lát, bùi thẩm nhi liền về nhà. Bùi thẩm nhi chân trước mới đi, tiểu lôi liền con cái tiểu cặp sách từ bên ngoài đổ mồ hôi đầm địa chạy tiến vào. Tỷ, ta đã trở về. Vậy bếp thượng có trẻ đậu xanh. Xuân Hoa nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới nói, tiểu lôi đỉnh một chắn hãn. Nhìn đến bệ bếp thượng quả nhiên phóng một cái tiểu buồn, mặt trên còn cái cái tiểu một cái, xúc lên cái nắp bên trong đựng đầy một tiểu buồn chè đậu xanh, tiểu Lôi vội cầm cái đại cái muỗng, ư ngực ư ngực liền uống lên vài đại muỗng, thẳng uống tiểu buồn đi xuống một nửa mới bỏ qua. "Tỷ, ta tỷ phu đã trở lại sao?" "Còn không có đâu, người đi kêu ngươi tỷ phu ăn cơm đi, giữa trưa là bánh, ta hâm nóng, lại sao cái khoai tây ti là có thể ăn cơm." Xuân Hoa nói. Tiểu Lôi đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. hắn đặc biệt tái đi tỷ phu kia chơi chỉ chốc lát sau công phu nô thụ lâm liền cùng tiểu lôi đã trở lại khi trở về tiểu lôi cưới ở nô thụ lâm trên cổ hai người dọc theo đường đi hoàn thanh tiếu ngữ vào sân tiểu nha tiểu nhị lang nha con cái cặp sách đi học đường biên đi còn biên sướng được rồi được rồi tiểu lôi chạy nhanh xuống dưới đi này đại trời nóng cũng không sợ khởi rôm xuân hoa đem đồ ăn đều mang lên bàn tiếp đón hai người rửa tay ăn cơm nô thụ lâm ở nhà máy làm một ngày sống Nhiệt mồ hôi ướt đâm không nói, còn cả người đều là đen tuyển, hắn không chỉ giặt sạch tay, còn cầm cũ khăn lông ở trên người xoa xoa lúc này mới thoải mái thanh tân chút, ai nha, nhà ta tiểu lôi lại trường cao điểm, ta cảm thấy trở lại quá xong năm đều mau có thể đuổi kịp ta. Xuân Hoa biết hắn ở khai xong cười, đến năm tiểu lôi cũng mới 9 tuổi, sao có thể truy thượng mau 20 ngô thụ lâm đâu? Nhưng tiểu lôi nhưng không lo hắn đang nói chơi, vừa nghe chính mình có thể đuổi theo tỷ phu độ cao, trong lòng chính là một trận kích động. vội không ngừng liền cấp tỷ phu gấp một đại chiếc đũa khoai tây ti khoai tây ti là dấm lưu lửa lớn mau xảo lại xối dâng hưng dấm ra nổi khi thanh thúy trang bị tân lạc bạch diện bánh bột nô có thể cho người ăn xong hai chương đại bánh nô thụ lâm yêu nhất ăn xuân hoa xảo khoai tây ti cảm giác đặc biệt là mùi vị xuân hoa phát hiện điểm này sau cũng đặc biệt tái làm cho hắn ăn ân hôm nay này khoai tây ti xảo lại tiến bộ ăn ngon nô thụ lâm cắn một ngụm bánh lại gấp một mồm to khoai tây ti phóng trong miệng ngay. quả nhiên ăn đặc biệt hương Hách xuân hoa cười nói chẳng lẽ ta trước kia xào không thể ăn nay mấy tháng ở chung xuống dưới hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt loại này vui đùa ở sinh hoạt hàng ngày chung đã không chỗ không ở nô thụ lâm vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ vật nói kia đương nhiên không phải tức phụ ngươi làm vẫn luôn ăn ngon như vậy chẳng qua ăn ngon trình độ vẫn luôn ở thăng cấp trước kia đó là so người bình thường làm ăn ngon quá nhiều hiện tại là càng làm càng tốt ăn vật ấy chỉ ứng bầu trời có nhân gian nào đến vài lần nghe nuột. Hách Xuân Hoa bị hắn nói cho cười, trắng non trên mặt tràn đầy ý cười, như vậy liền giống như tên nàng giống nhau, giống như Xuân Hoa sán lạ. Nô thủ Lâm xem tức giận trong lòng, đột nhiên rót khẩu cháo, hắn ổn định cảm xúc nói: hôm nay Lao Bí Thư Chi Bộ tới cùng ta nói, vật thí nghiệm hưởng ứng thực hảo, làm ta lại nhiều làm điểm, hắn cùng đội sản xuất bên kêu câu thông quay đầu lại nhiều tiến điểm hóa, ta đánh giá lập tức nhà xưởng liền phải vội đi lên. Quả nhiên, không quá hai ngày, Lão Bí Thư Chi Bộ phản hồi liền đã trở lại. Hắn đi công xã mở họp nói chuyện này, công xã liền quyết định mua sắm một đám, lười hái cùng cái quốc năm 50 đem. bất quá muốn tương đối sốt ruột, làm hắn trảo thời gian, tốt nhất một vòng nội liền giao hàng. Hiện tại đúng là ngày mùa thời tiết, sốt ruột cũng bình thường, nhưng là ngô thụ lâm tính toán, bọn họ này liền ba người chỉ sợ một vòng có điểm huyền, nhưng là đuổi một đuổi vẫn là có thể. Vì thế ba người không hắc không bạch liền bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cuối cùng một ngày đem việc cấp làm ra tới. Đưa đi sau phản hồi thực hảo. Nô thụ lâm suy nghĩ một chút, bọn họ công xã phía dưới có mười mấy thôn, này các năm mươi khẳng định chỉ là giai đoạn trước trước thí hạng, mặt sau khẳng định còn phải làm lớn luôn như vậy đẩy nhanh tốc độ cũng không thể, người nhưng chịu không nổi, vì thế liền quyết định chiêu công. Chiêu công nói, hắn này tiểu xưởng cũng không nghĩ rêu dao miễn cho cây to đón gió, vì thế liền tìm quan hệ không tồi cấp giới thiệu. Đầu tiên tìm được chính là các kiến sinh cùng Trần Quốc Kính. trần quốc kính cùng các kiến sinh đánh tiểu cùng nhau lớn lên hắn tới đại đồng thôn cũng đã hơn một năm cùng các kiến sinh quan hệ cũng càng ngày càng tốt sau lại cùng trần quốc kính bởi vì các loại sự lui tới cũng nhiều cho nên ba người quan hệ rất là không tồi ngẫu nhiên có rảnh ba người sẽ một khối uống rượu một lần uống rượu thời điểm nô thụ lâm liền đem ý nghĩ của chính mình nói bọn họ uống rượu đều là uống cái loại này số độ rất thấp nông thôn nhà mình uống rượu hơn nữa tụ ở bên nhau chủ yếu mục đích là nói chuyện thiếm cũng không phải uống rượu liền đều là không sai biệt lắm phải, cho nên đều uống lên hơn một giờ, cũng không một cái say. Các kiến sinh nghe hắn tính toán, liền nói, cánh rừng, vậy ngươi tính toán tìm gì dạng? Quan hệ quen thuộc sau, mấy người xưng hô cũng thân mật rất nhiều. Nô thụ lâm trầm ngâm hạ, tin được là được, này sống cũng không khó, học học là có thể thượng thủ. Các kiến sinh cùng Trần Quốc kính liếc nhau, theo đối phương nói, này còn không đơn giản, kiến sinh ngươi ở trong thôn tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh không phải được rồi. Các kiến sinh gật gật đầu, ngay sau đó nói hai người danh, một cái kêu Trần Sáu, một cái kêu Trương Đạt. Trần Sáu thân cường thể tráng, trong nhà huynh đệ đông đảo, hắn tính cách thành thật chất phác, phi trường phi hấu, không chịu lao nhân thích, cho nên mau 30 vẫn là người đàn ông độc thân một cái. Người trong nhà hoàn toàn liền lấy hắn đương cái miễn phí sức lao động sử, cũng không nói cho hắn thảo tức phụ sự. Các kiến sinh cùng hắn đánh tiểu một khối tìm đại, cảm tình không tồi, xem không được huynh đệ cái dạng này, nghĩ nếu có thể đến ngô thụ lâm nhà máy làm việc. Như thế nào không thể so tránh cm sau đó cấp trong nhà cường. Một cái khác kêu trương đạn, cái này cùng các kiến sinh ra được không gì quan hệ, chính là cách hắn gia trụ so gần, làm người cũng là thành thật buồn phận, tuyệt đối tin được người. Nô thụ lâm nghe xong liền nói có thể, quay đầu lại làm cho bọn họ tới nhà máy nhìn xem. Các kiến sinh vừa nghe có môn, liền rất cao hứng, nhưng vẫn là nói, ta chính là để cái kiến nghị, ngươi quay đầu lại nhìn xem có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng cũng không cần cho ta mặt mũi. Rốt cuộc ngươi kia nhà máy vừa mới mới lên, cũng không thể hạt dùng người cấp hủy lâu. Nô thụ lâm gật gật đầu, cái này ngươi yên tâm, không thể dùng tuyệt không cho ngươi mặt mũi. ha ha. Tiếp theo hắn lại nói, ta nhớ rõ Trần ca mặt trên có hai cái ca ca. Hắn lời này là đối Trần Quốc Kính nói. Trần Quốc Kính gật gật đầu, hắn là có hai cái ca ca, đều là ở nhà nghề nông, đại ca đã lập gia đình, lao bà hài tử đều toàn, nhật tử quá không tồi. Nhị ca vốn dĩ cũng là thân cường thể tráng. cưới tức phụ sinh một cái nữ nhi nhật tử vốn dĩ quá cũng còn hành chỉ là năm kia thời điểm bởi vì tiểu nữ nhi không biết như thế nào chạy đến trong núi chơi hắn sốt ruột đi tìm kết quả không lắm ngã chặt đứt chân hiện giờ đùi phải còn một thọt một thọt cái dạng này làm việc tự nhiên không có nhân ra linh hoạt tránh công điểm cũng ít trong nhà nhật tử quá không phải thực trôi chạy cũng may nhị tẩu chưa nói gì toàn ra cũng coi như là cùng nhau như vậy quá chỉ là không biết ngô thụ lâm như thế nào hỏi cái này cái này tình huống nô thụ lâm tự nhiên là biết đến hắn lại nói ta nhớ rõ trần nhị ca phía trước học quá làm nghề ngội đúng không trước kia là học quá một thời gian sau lại một ít nguyên nhân liền không học hiện tại hắn thân thể cũng không được đã sớm không có trải qua ngươi không phải là tưởng ta chính là tưởng thỉnh trần nhị ca cũng tới ta nhà máy làm việc nô thụ lâm thấy hắn còn muốn nói gì liền nói trên đùi có chút vấn đề không gì sự chúng ta này sống cũng không cần luôn đi tới đi lui Quay đầu lại ngươi làm Trần Nhị ca ngày mai cũng tới ta kia nhìn xem. Trần Quốc Kính nghe xong có chút cảm động, vội không ngừng về nhà liền nói cho chính mình Nhị ca. Một cái xí nghiệp quan trọng nhất chính là sản phẩm, mà sản phẩm chất lượng là mấu chốc nhất. Điểm này ngô thụ lâm thực minh bạch, nay một khối hắn cũng là tự mình chấn cửa ải. Ngày này buổi sáng ăn qua cơm sáng, hắn mở ra máy kéo đưa cậu em vợ đi đi học. Hiện tại máy kéo cơ hồ đều là hắn ở khai, dù tiền chính hắn ra. tự ứng lao bí thư chi bộ cũng đồng ý chỉ cần không chậm trễ trong đội chuyện này hắn có thể tưởng khai nào khai nào trong đội mặc kệ nay liên rất lớn cho tự do hắn cũng có một kiện có thể dùng để làm việc phương tiện giao thông quả thực không thể càng tốt đi đưa xong cậu em vợ hắn lại đi nhìn cung ứng nguyên liệu xưởng tuy rằng nhà máy tiểu nhưng là nguyên liệu chất lượng thực không tồi cái này cũng là trần quốc kính giúp hắn liên hệ này đó đều xong xuôi hắn liền hồi xưởng nhà máy mấy gian nhà trệt vây quanh ở cao cao tường vây mặt sau hắn tìm cái không có con cái cụ ông ngồi ở phòng thường trực nhìn xem muốn gì cụ ông cũng họ ngô cùng hắn vẫn là bồn ra rất là quý trọng công tác này tận chức tận trách thập phần cảnh giác Tiểu ngô đã về rồi mau tiến vào lão ngô đại gia tuy rằng tuổi lớn nhưng là lỗ thai vẫn là khá tốt xử thật xa hắn liền nghe được máy kéo thanh âm vội từ phòng thường trực phòng nhỏ ra tới đem thật dày đại cửa sắt mở ra đem ngô thụ lâm chủ làm đi vào ngô thụ lâm còn không có chạy đến phụ cận đâu đại môn liền mở ra vì thế liền nhanh như chấp khai đi vào. đinh đến bình thản tử giữa sân, hắn cùng nô đại gia chào hỏi, liền kêu bên trong khâu lỗi cùng lưu kiến dân hỗ trợ tá nguyên liệu. Nô ca, này đó nguyên liệu còn phóng bên trong sao? Khâu lỗi hỗ trợ tá nguyên liệu hỏi. Nô thụ lâm nói, đúng vậy, lập tức liền phải dùng. Ba người đem nguyên liệu đều tá vào công tác gian, nô thụ lâm vô vô trên người thổ hỏi, hôm nay sẽ có mấy người tới làm việc, đều tới sao? Hắn xem thời gian còn sớm, vừa mới 7 giờ rưỡi nhiều điểm. nói vậy mấy người kia hẳn là không tới ai ngờ khâu lỗi lại nói nga đều tới ta làm cho bọn họ ở buồng trong chờ ngươi nô thụ lâm nói thầm một tiếng như thế nào tới sớm như vậy a này mấy gian phòng ở cái thời điểm là hợp với cái trung gian tam gian diện tích thêm lên đại khái có sáu bảy trụ bình là chủ yếu phòng làm việc bọn họ ba cái ngày thường liền ở bên trong công tác bên cạnh hai bên trái phải một bên là phóng một ít tạm thời không dùng được quá nhiều nguyên liệu Một khác gian coi như làm ngày thường công tác vẽ hoặc là hoạch toán chờ một ít văn chức loại công tác, cũng chính là một gian đơn sơ văn phòng. nay đó trước mắt tất cả đều là ngô thụ Lâm kiêm nhiệm, cho nên hắn ngày thường không chỉ có muốn đi theo cùng nhau làm việc, sống không vội thời điểm còn muốn kiêm chức vẽ viên, kế toán từ từ sở hữu chức vụ, quả thực chính là người tài giỏi thường nhiều việc điển hình. Dù sao người khác không biết nghĩ như thế nào, khâu lỗi nhìn liền càng là bội phục hắn ngô đại ca, liền nói ngô đại ca còn có gì sẽ không, gì sẽ không. Đỉnh khâu lỗi kia tùy kính ánh mắt, nô thụ lâm đi vào tận cùng bên trong văn phòng, ba người đều ở bên trong. Thấy nô thụ lâm tiến vào ba người đều ánh mắt đều đầu lại đây. Vài vị tình huống ta đều hiểu biết chút, nếu là không gì vấn đề, cùng ta đi xem chúng ta ngày thường đều làm gì việc, nhìn xem tình huống. Nô thụ lâm nói. Phần 67 Hắn cảm thấy cũng không cần phải mặt gì thí, đều là người quen giới thiệu, này đó sống chỉ cần không nốc đều là có thể học được. Mấy cái cũng đều không có ý kiến. liền đều cùng nô thụ lâm đi ra ngoài. nô thụ lâm chỉ chỉ mấy đài máy, sau đó giới thiệu hạ phân biệt đều là làm gì. này đài là khoan lỗ, đem mài rua tốt nguyên liệu đặt ở khuôn đúc thượng liền có thể thực bất việc. hắn nói còn biểu thị cấp vài người xem. công tác xác thật rất đơn giản, vài người vừa thấy liền đều tỏ vẻ minh bạch. nô thụ lâm liền nói, tiên hành, chúng ta nơi này hiện tại là lương sản phẩm, mỗi loại trình tự làm việc mỗi kiện tiền số không giống nhau, tựa như khoan lỗ này nói, một kiện là một bao tiền. Cái này tam mau, còn có cái này. Hắn nhất nhất giới thiệu hạ vài món sản phẩm cập giá cả, chỉ là vốn dĩ vài người vừa rồi còn ân ân đáp ứng, đột nhiên phía sau liền không thanh âm, hắn kỳ quái tả hữu quay đầu lại nhìn xem, mấy cái đều ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có gì không rõ sao? Trần Quốc kính nhị ca Trần Quốc trụ trừng mắt hỏi, sinh viên tiểu nô, ngươi cái này một kiện liền một mau. Hắn chỉ chính là trước hết giới thiệu khoan lô kia kiện. Đãi nô thụ lâm khẳng định gật gật đầu lúc sau, hắn rốt cuộc phi thường kích động bắt đầu bẻ đầu ngón tay nói thầm nói, kia 10 kiện chính là một khối, 100 kiện chính là 10 khối, 1000 kiện chính là 100 khối, thiên lột. Hắn càng nói càng kích động, trong ánh mắt cơ hồ lập tức xúc nước mắt, cả người cũng đều run lên lên, nô thụ lâm vừa thấy hoảng sợ. Lại vừa thấy bên cạnh hai cái, cũng so với hắn hảo không đến nào đi, cũng là biểu tình thập phần kích động, chân tay luống cuống hận không thể mấy cái ôm đầu khóc giống. Lúc này khâu lỗi có chút xem bất quá đi, vội đánh vỡ mấy người hảo tưởng, ta nói vị này đại ca à, ngươi làm gì mộng nột, còn một ngàn kiện, chúng ta trước mắt nhiều nhất một đám sống cũng mới 50 kiện, hơn nữa cái này là đơn giản nhất sống tròn nên mới làm mau, ngươi xem cái này mài rua kiện, muốn mải rua đã lâu à. Trần Quốc chủ nghe xong vội lau lau khỏe mắt biểu ra tới nước mắt, xua tay nói, không đáng ngại không đáng ngại, kia cũng rất nhiều, bọn em đều sẽ hảo hảo xem. Mặt khác hai người cũng đều hung hăng gật đầu. vừa thấy sĩ khí liền rất đủ hận không thể lập tức liền khởi công nô thụ lâm nói kia hành a kia hôm nay nếu là không có việc gì liền khởi công đi chúng ta lập tức lại có tân đơn tử công xã bên kia xem bọn họ thượng phê việc làm không tồi lại tân hạ phê đơn đặt hàng chắc là công xã nội mặt khác thôn cũng đều muốn dùng tân công cụ bọn họ bên này cũng đến chạy nhanh khởi công trần quốc trụ xoa xoa tay nói hành hành kia bọn nghiêm liền gác này làm bất quá nghiêm tam đệ theo như ngươi nói đi im chân cẳng không tốt lắm Sẽ không cho ngươi kéo chân sau đi. Hắn nói xong liền gắt gao nhìn chằm chằm Ngô thụ lâm, sợ chính mình cái này khuyết tật, làm đối phương đổi ý không cần hắn. Nô thụ lâm nói, nói nói, cái này ở ta này không phải sự, ta này việc cũng không gì đi tới đi lui, này đó việc ngươi đều có thể làm. Trần Quốc chủ nghe xong che lại nội tâm kích động, vang dội lên tiếng, ai, hành. Sau đó ba người liền gia nhập công tác giữa. Buổi tối, nô thụ lâm về nhà, ăn cơm khi lại cùng tức phụ niệm ngậm nhà sường sự. trước xem bọn hắn vài người phẩm như thế nào ta cảm thấy nếu là nhân phẩm không thành vấn đề vậy không thành vấn đề hắn kiếp trước kỳ thật đối trong thôn người hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều hắn cũng là khôi phục thi đại học sau thượng đại học mới chậm rãi làm khởi chính mình xí nghiệp mấy ngày liền nô thụ lâm lại là đi sớm về trễ không có biện pháp tân đơn đặt hàng này phê việc muốn cũng là thức cấp hắn cần thiết đến đi sớm nhìn chằm chằm đi thời điểm cũng là cuối cùng một cái đi nơi nào không hắn hắn đều không yên tâm mà sắp tới tháng sáu đế thái dương công công cũng phá lệ chiếu cố ra ngoài công tác mọi người thiêu khoai lang đỏ nướng hết thể có thể nướng người cùng vật nay không không mấy ngày ngô thụ lâm liền thượng hỏa trong miệng nổi lên cái đại phao bận việc trong chốc lát hắn cảm thấy trong miệng phao càng ngày càng đau đứng dậy đi cho chính mình đảo trên nước biên đổ nước vừa nghĩ đến đi tìm điểm gì hạ sốt đồ vật ha ha hôm nay buổi sáng tức phụ nói đi bùi thẩm kia thảo gọi món ăn không biết có hay không khổ qua cái này hạ sốt nhà hắn đất phần trăm loại một ít thường dùng đồ ăn Giống dưa chuột cả chua linh tinh, bùi thẩm bên kia vườn rau loại so với hắn ra phong phú điểm, nhân ra cũng so với bọn hắn sẽ chăm sóc, giống cái gì cả tím đầu que gì đều có, cho nên hắn tức phụ có đôi khi liền thích cầm nhà mình đồ ăn đi theo bùi thẩm nhi đổi ăn. Bùi thẩm nhi tự nhiên cũng không keo kiệt, hai người cũng đều hận không thể là nhiều cấp chút cái kia, ai cũng không so đo quá nhiều. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được bên ngoài có thanh âm từ xa tới gần, càng lúc càng lớn. Hắn bưng tráng men trà lu liền ra cửa tính toán xem hạ, kết quả liền xem tiểu lôi mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy vào, tỷ phu, tỷ phu, không tốt không tốt lạp. Lao ngô đầu từ phòng thường trực nô đầu ra, lại xem là tiểu lôi đứa nhỏ này, mà nô thụ lâm cũng ra tới, liền cũng đi theo ra tới nhìn xem. Nô thụ lâm vừa nghe tức phụ có việc nhi cậu em vợ lại cứ như vậy cấp, tâm lập tức liền nhắc lên, hắn bước nhanh đi qua đi, sao? Tiểu lôi thấy thân nhân, lập tức liền hoa một tiếng khóc ra tới, hoa hoa. Tỷ phu, ngươi mau đi xem một chút đi, tỷ của ta mới từ bên ngoài trở về, mới vừa tiến ra môn liền một trận phun a phun, sau đó phun phun liền té xỉu. Té xỉu. Nô thụ lâm vừa nghe đầu góc gong một tiếng liền cảm thấy trời đất quay cùng lên, sao hồi sự. Ta cũng không biết hoa. Tiểu lôi cấp đôi mắt liền tiếp biểu. Lúc này đại gia cũng đều nghe thanh âm ra tới, khâu lỗi liền nói, nô ca, ngươi còn hỏi gì, chạy nhanh trở về nhìn xem a. Nô thụ lâm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. trên tay bao tay đều không kịp thoát ông cậu em vợ liền đem máy kéo phát động khai đi ra ngoài chỉ để lại mọi người nhìn chạy so con thỏ còn nhanh ngô thụ lâm lưu kiến dân ngây ngốc nhìn bóng dáng nói hy vọng tiểu ngô tức phụ không có việc gì khâu lỗi cũng rất lo lắng nhưng vẫn là nói khẳng định không có việc gì a ngô thụ lâm sốt ruột hoảng hốt chạy về ra đã có hàng xóm lại đây xem tình huống xuân hoa cũng đã bị đỡ đến trên giường đất nằm hơn nữa tỉnh lại hàng xóm đại thẩm là cái lớn giọng thấy ngô thụ lâm vào phòng Liền giống như đại loa giống nhau bá báo lên, ai ra, tiểu ngô đã về rồi, tiểu ngô tức phụ, tiểu ngô trở về. Hách xuân hoa nằm ở trên giường đất vẫn là có chút ghê tởm tưởng phun, nàng đánh giá hai ngày này quá nhiệt, chính mình có thể là bị cảm nắng, nhưng là bị này hàng xóm đại thẩm xảo thật sự là càng khó chịu, lập tức liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Nô thụ lâm vào nhà liền sốt ruột hoàng hốt hỏi, tức phụ, như thế nào? Hách xuân hoa liền nói nói, không có việc gì, chính là bị cảm nắng, tưởng phun. Ta ăn chút hoác hương chính khí thì tốt rồi. Mùa hè bọn họ bên này độ ấm vẫn là rất cao, lúc này đội sản xuất liền sẽ phát chút giải nhiệt dược. Nàng nói liền đem trên giường đất ngăn tủ mở ra, muốn lấy dược, một ít thường dùng dược nàng đều là đặt ở nơi này. Nô thụ lâm nói, dược không thể ăn bậy, vạn nhất không phải đâu. Đi, chúng ta đi bệnh viện. Hách xuân hoa hiếu khí vô lực nói, đi gì bệnh viện, không phải bị cảm nắng còn có thể là gì a? Bên cạnh hàng xóm đại thẩm cũng đi theo nói, chính là a. Này bị cảm nắng tiểu ma bệnh, uống điểm hoác hương liền được rồi, đi gì bệnh viện, không đạp hư tiền. Ngô thụ lâm cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là kiên trì đem tức phụ bế lên tới, kia nào hành, an bậy dược không thể được. Hách Xuân Hoa tuy rằng cảm thấy hắn là tiểu đề đại tác phẩm, nhưng là xem hắn lần nữa kiên trì, Huống hồ cũng xác thật là vì chính mình hảo, cũng chỉ đến gật đầu ứng, chỉ là cảm thấy ôm nàng ra khỏi phòng thật sự có điểm ngượng ngủng, vì thế chính mình dễ rủa muốn hạ giường đất, cái này Ngô thụ lâm càng thêm kiên trì. Mạnh mẽ đem người ôm lên, một chút cũng không cho đối phương dãy rủa cơ hội. Bất quá cũng đáp thượng hách xuân hoa cũng thật sự không gì sức lực, cũng cũng chỉ đến như vậy. Nhìn hách xuân hoa đem đầu vùi ở nô thụ lâm trong lòng ngực, nô thụ lâm đem người bế lên máy kéo, tiểu lôi cũng đi theo lên xe. Kéo dài thịch thịch thịch khai ra thật xa, hàng xóm đại thẩm còn tấm tắc nói thẩm, này thật là có tiền thiêu, đau tức phụ cũng không phải như vậy đâu. Bất quá lời tuy như thế, nàng về nhà vẫn là cùng nàng nam nhân học một hồi. Ngươi nhìn xem nhân ra tiểu nô, ngươi nhìn nhìn lại ta, ta sinh bệnh ngươi liền sẽ làm ta uống nước. Kia uống nước sao không tốt, uống nhiều điểm nước cảm mạo gì đều không cần uống thuốc. Ta phi. Bảy tám năm lão phu thê cứ như vậy xảo lên. Ai? Tiểu nô, đây là đi đâu a? Nô thụ lâm mở ra máy kéo thịt thịt thịt liền ra thôn, có thôn dân nhìn đến cùng hắn chào hỏi cũng không dành phản ứng. Một đường chạy đến huyện bệnh viện, xuân hoa chân đều còn không có chạm đất. Đã bị Ngô thụ lâm một đường ôm tới rồi phòng cấp cứu, nhân ra hộ sĩ hỏi gì bệnh trạng, hắn nói lúc sau, đã bị hộ sĩ trợn trắng mắt trực tiếp chạy tới khoa phụ sản. Ngô thụ lâm vẻ mặt ngốc còn ở lẩm bẩm, ta tức phụ sốt rồi ta. Người chạy nhanh phóng ta xuống dưới đi. Xuân hoa xấu hổ đầu đều phải chôn đối phương trong lòng ngực. Ngô thụ lâm lắc đầu, kiên định nói, không được, nghỉ ngơi. Sau đó lại là hỏi thăm khoa phụ sản ở đâu, lại nhanh như chấp chạy vội đi. Tới rồi khoa phụ sản. Một cái lao đại phu chậm gì gì một hồi hỏi chứng, nhưng đem ngô thụ lâm lo lắng, thật vất vả chờ lao đại phu hỏi xong, hắn mới lo lắng mở miệng nói, đại phu, ta tức phụ này gì bệnh? Đại phu, ta có phải hay không bị cảm nắng a nếu là bị cảm nắng nhà ta còn có dự đâu? Xuân hoa chạy nhanh cũng nói, trong nhà nàng còn có hoác hương chính khí đâu, nếu là bị cảm nắng liền không cần lãng phí. Không gì sự, chính là có, quay đầu lại chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc, trong chốc lát ta cho ngươi khai trương đơn tử. Ngày thường cũng không cần tổng bất động, mỗi ngày ra cửa cũng vận động vận động. Đại phu đầu cũng không nâng, vừa nói vừa mở ra đơn tử. Thật lâu sau, lão đại phu phát hiện một chút thanh âm cũng không có, nàng kỳ quái ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt này hai người đều choáng váng giống nhau nhìn nàng. Lão đại phu trong lòng hiểu rõ, thở dài nói, con nít con nôi liền như vậy. Ai, như vậy không cẩn thận, chạy nhanh cùng ra đại nhân nói đi thôi, sớm một chút đem hôn cấp kết. Hách Xuân Hoa nháy mắt phản ứng lại đây. nghe rõ đại phu nói nháy mắt sắc mặt bạo hồng nàng nhấp nhấp miệng nhìn ngô thụ lâm liếc mắt một cái ngô thụ lâm lúc này mới phản ứng lại đây chạy nhanh nói cảm ơn đại phu cảm ơn đại phu hắn một kích động liền không nghe rõ đại phu mặt sau nói gì nói xong hắn lại tiếp theo đại phu tay dùng sức lắc lắc sau đó xoay người một tay đem hách xuân hoa ôm lên hợp với xoay vài vòng xuân hoa bị hắn hoảng choáng vắng đầu chạy nhanh la hét làm hắn phóng nàng xuống dưới ngô thụ lâm lại chạy nhanh sợ đem xuân hoa chuyển động không thoải mái Lại tiểu tâm cẩn thận đem Xuân Hoa thả xuống dưới Nô thụ lâm buông Xuân Hoa mới lại đối đại phu nói Đại phu à, kia ngài xem thai phụ ngày thường ăn gì dùng gì Có thể cho ta nói nói không Lão đại phu đầy đầu hắc tuyến Hợp lại chính mình vừa rồi đều nói vô ích Này không cho ngươi mở ra đơn từ đâu Quay đầu lại chính mình xem nói hắn lại thở dài Các ngươi hai tiểu hài tử cũng quá không cẩn thận Đến số tuổi sao, có thể lánh giấy kết hôn sao? Này nhưng như thế nào hảo Trở về đem nhà các ngươi đại nhân gọi tới đi Nô thụ lâm lúc này mới minh bạch đại phu cho rằng hai người bọn họ là không kết hôn, chưa kết hôn đã có thai. Vì thế chạy nhanh cấp tức phụ chứng minh, đại phu, hai chúng ta lãnh chứng, lãnh chứng kết hôn, vừa đến số tuổi liền lãnh, không tin chúng ta quay đầu lại cho ngài xem giấy hôn thú. Xuân Hoa xem nô thụ lâm so ngày thường choáng váng rất nhiều, nói như thế nào khởi lời nói tới ngây ngốc, chạy nhanh ở phía sau kéo kéo hắn siêm ý hề. Ai ngờ nô thụ lâm thế nhưng không hề sở giác, chỉ là kích động nhìn đại phu. Lão đại phu lúc này mới minh bạch, nhân ra hai người chỉ là lớn lên tiểu, kỳ thật đã kết hôn, không biết sao liền nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, cho ngươi đơn tử đi lấy điểm an thai dược, quay đầu lại nhiều chú ý thân thể. Lão đại phu lại dặn dò rất nhiều mới phóng này đối tuổi trẻ tiểu phu thê rời đi. Tiểu Lôi vẫn luôn ở phòng khám bệnh cửa chờ, nô thụ Lâm Đỡ Hách xuân hoa ra tới, liền hưng phấn nói cho tiểu Lôi tin tức tốt này, ai nha, tiểu Lôi à, ngươi lập tức liền phải đường cứu cứu, cao hưng không. Tiểu Lôi có điểm nốc Cứu cứu là gì? Ta đương gì? Nô thụ lâm cho hắn giải thích vừa lật, hắn mới hiểu được chính là cùng hách cứu cứu như vậy, cái kia ý tứ. Tiểu lôi lúc này mới mạnh mẽ gật gật đầu, quá tốt rồi, ta phải làm cứu cứu lạc. Đi dược phòng cầm dược, nô thụ lâm chạy nhanh lại đi cùng tiêu cửa hàng mua không ít thứ tốt, đường liền mua hai đại bao, cái gì trái cây đường, tô tâm đường, kẹo sữa, sữa mạch nhà, hạch đào tô, bánh bông lan, trái cây đồ hộp trở, còn có gì ăn dùng cũng mua một đống. Hách Xuân Hoa xem hắn như vậy phá của vội vàng ngăn cản, đừng mua, nào ăn nhiều như vậy. Phần 68 Không có việc gì, tạm thời lại phong không xấu, từ từ ăn. Tới rồi trong thôn, nô thụ lâm gặp người liền phát đường, một chảo một đống, thấy tiểu hài tử thấu một khối lại đây, còn sái một đống, làm cùng lại làm chàng hôn lễ dường như, đem Xuân Hoa xem chính là lại cao hứng lại đau lòng. Cao hứng chính là ra hỏa này như vậy cao hứng, đau lòng chính là sái đi ra ngoài những cái đó đường, mua hai đại bao đường. Trong chốc lát công phu liền thừa một tiểu đem, này vẫn là nàng trước tiên cấp tiểu lôi trảo ra tới đâu. Tiểu lôi đem đường che chính mình trong túi, tỉ tỉ nhỏ giọng nói với hắn, ngươi đem đường phóng hảo, đường cùng ngươi tỷ phu giống nhau phá của, liền sẽ ra bên ngoài ném. Tiểu lôi thâm chấp nhận, cho nên túi hắn là che gắt gao, ai muốn cũng không cho. Chúc mừng chúc mừng, sinh cái đại béo tiểu tử. Chính là, chúc mừng chúc mừng. Nha, tiểu ngô à, hành à, lúc này mới mấy tháng tức phụ liền có. Này năm sau không phải ôm cái đại béo tiểu tử sao. Nô thụ lâm thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó tiếp theo thấy nha không thấy mắt nhạc a, cảm ơn cảm ơn. Này một hồi kẹo mừng phát xuống dưới, hơn nữa bảy đại cô tám gì cả truyền bá, không có bao lớn công phu. Tiểu ngô tức phụ hoài hoa tin tức liền chuyển khắp toàn bộ đại đồng thôn. Lúc này mã đại cô vừa lúc liền tới đại đồng thôn xử lý chút việc, gặp được mã quế hoa liền cùng nàng nói hai câu lời nói. Ngươi còn không mau đi ra ngoài nhìn xem, nhà ngươi xuân hoa hoài hoa Này tiểu Ngô chính mãn thôn phát kẹo mừng đâu, ngươi nói này thanh niên trí thức chính là có bản lĩnh ha, hai đại bao đường, còn đều là hảo đường, kia mãn thôn phát ta, tấm tắc. ba Mã đại cô cấp hâm mộ, muốn nói vẫn là xuân hoa hảo mệnh a, từ gả cho lúc sau, liền không gặp nàng xuống đất qua, mỗi ngày cũng chính là ở nhà làm vài món xiêm y, đi còn có thể kiếm tiền, nói là giặt quần áo nấu cơm đều là người ta tiểu Ngô làm đâu, ai, này thật đúng là đau tức phụ a. Mã Quế Hoa nghe xong mã đại cô một hồi cảm khái, cũng đi theo lòng có xúc động, ngắm lại chính mình khuê nữ nói là gả đi ra ngoài, rồi lại chiêu một cái tới ra ăn cơm, chẳng những không có lễ hỏi, còn phải cho người ta sinh hài tử, quả thực là thâm hụt tiền kiếm thét to. Nàng vừa nhớ tới cái này con rể liền giận sôi máu, cùng mã má đại cô lại hàn huyên vài câu liền không gì tâm tình tiếp tục liêu, chỉ nói trong nhà còn có việc liền vào nhà. Mã đại cô cũng còn có việc, liền cũng đi trước. Nàng vào nhà liền nhìn đến nàng khuê nữ ở phủng cái khoai lang đỏ gặm đâu, vừa thấy nàng tiến vào, còn cười hì hì cùng nàng nói, mẹ, cái này khoai lang đỏ cũng thật ngọt, ngươi cũng tới ăn một cái. Mã Quế Hoa hướng nàng mắt trợn trắng, ăn cái khoai lang đỏ xem đem ngươi Mỹ, nhân gia Xuân Hoa hiện tại không phải bánh đông lan chính là sữa mạch nha đâu, ngươi cũng chính là điểm này kiến thức. Xuân Lan nhìn xem chính mình trong tay khoai lang đỏ, trước kia nàng muốn ăn khoai lang đỏ còn không thành đâu, trong nhà nhưng không có như vậy nhiều lương thực. Này vẫn là bởi vì nàng có, mới có thể ăn nhiều một chút, cho nên cái này nàng xem ra đã thực tốt đồ ăn, nhưng không nghĩ tới hách xuân hoa nhật tử hiện tại quá như vậy hảo. Cái kia họ ngô như vậy có tiền sao? Mỗi ngày như vậy tạo không được ăn nghèo hắn. Hách Xuân Lan nghi hoặc nói. Mã Quế Hoa nói, nhân gia vui bái, Xuân Hoa cũng có rồi. Xuân Lan mở to hai mắt, ngay sau đó cắn cắn môi nói, nàng cũng thật hảo mệnh. Hừ, nàng được không mệnh ta không biết. nhưng là ngươi này mệnh nhưng đều là chính ngươi làm hảo hảo không gả chồng, làm cho cùng kén rể dường như ngươi nhìn xem ngươi đưa tới cái gì ngoạn ý nhi cái kia phùng quốc đống xuống đất tránh không được mấy cái cm nấu cơm có thể đem cháo nga hồ lại không có của cải nghe nói hắn quê quán cũng là ở cái tiểu huyện thành trong nhà vài cái choai choai tiểu tử nói không chừng so nhà ta còn nghèo đâu chúng ta nông thôn còn có thể loại điểm lương thực ăn nhà hắn liền mà đều không có mã quế hoa càng nói ít càng khí Hách Xuân Lan ngay từ đầu còn không vui nghe, chính là nghe nghe cũng cảm thấy nàng mẹ nói cũng có đạo lý, người thành phố nói ra đi dễ nghe, kỳ thật có còn có các nàng nông thôn quá hảo đâu, ít nhất các nàng này có cái gì ăn. Nghĩ vậy nàng liền có điểm nhục trí, vừa vặn lúc này phùng quốc đóng khiêng cái cái quốc đã trở lại. Mã Quế Hoa thấy con rể trở về, bĩu môi liền vào nhà, từ khi có con rể nàng liền nghỉ ngơi, cơm cũng không cần nàng làm, quần áo cũng không cần nàng giặt sạch. Nàng liền vào nhà chờ ăn cơm, Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, lúc này mới bao lớn công phu ngươi liền từ trong đất đã trở lại, mỗi ngày như vậy lười biếng có thể tránh mấy cm, ta nói cho ngươi, ngươi hải tử liền mau sinh ra, liền ngươi như vậy có thể dưỡng khởi hải tử sao? Xuân Lan cả giận. Phùng quốc đống trong lòng hòa khí, nhéo nhéo nắm tay, nhưng lại thực mau bày ra gương mặt tươi cười, hôm nay đều thu xong rồi, lao bí thư chi bộ giữa trưa cũng đừng trên mặt đất phơi chứ, làm buổi chiều lại đi, còn cứ theo lẽ thưởng ghi việc đã làm phân. Hách xuân lan vừa nghe lúc này mới không lại nói gì nga vậy ngươi còn không chạy nhanh nấu cơm đi à gả cho ngươi ta quả thực liền mắt bị mù ăn không được uống không thượng cũng thật ủy khuất ta hài tử nói nàng nuốt bụng dường như thật sự thực ủy khuất bộ dáng phùng quốc đống ngắm nàng bụng liếc mắt một cái kia bụng hơi chút có chút phồng lên cũng không biết là mơ vẫn là hài tử nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền đi nấu cơm giữa trưa khách ra ăn cháo theo thường lệ vẫn là có chút khoai lang đỏ đường lương khô còn có một mâm tiểu bếp đồ ăn Là mã quế hoa trước kia yêm, trang bị cháo cùng nhau ăn, vẫn là rất ăn với cơm. Hách Mậu sinh không trong chốc lát cũng đã trở lại, cũng nói trong đất không gì việc, buổi chiều hắn liền không đi, làm phùng quốc đống chính mình đi thôi. Phùng quốc đống cũng chưa nói gì, hách xuân lan biên uống cháo biên nói, ba, ngài đừng đi, một phen tuổi nghỉ ngơi một chút đi, mỗi ngày quái mệt, làm quốc đống đi, hắn tuổi trẻ lực trắng. Hách Mậu sinh vốn định nói chính mình mới bất lao, bất quá mấy ngày này gặt gấp cũng thật đem hắn mệt quá sức. Trên lưng đều cởi một tầng ra Trước hai ngày nhất nhiệt thời điểm thiếu chút nữa Không ké xịu trong đất Vì thế liền cũng gật gật đầu Hắn lại chạy nhanh hai khẩu Tưởng vào nhà đi nghỉ ngơi Chỉ là lâm vào nhà trước lại cùng Mã Quế Hoa nói Nghe nói Xuân Hoa có Ngươi có rảnh đi xem nàng Nàng lần đầu cũng không gì kinh nghiệm Mã Quế Hoa trong lòng nữ môi Không quá muốn đi Lại không phải chính mình thân quê nữ Có gì hảo đi truyền thụ kinh nghiệm Bất quá nghĩ nô gia hiện tại khẳng định Có hảo chút ăn ngon Vì thế lại vui sướng Hách Xuân Lan vừa nghe cũng đi theo nói, mẹ, trong chốc lát ta bồi ngươi một khối đi. Tưởng tượng đến mô ra co ăn ngon, nàng cũng thèm thực, nước miếng đều mau tí tách xuống dưới. Mã Quế Hoa tưởng tượng khuê nữ mang thai gì cũng ăn không được, liền gật đầu tán đồng nói. Ngươi xem gì xem a, ngươi còn không biết xấu hổ xem ta, ngươi nhìn xem ngươi làm gì pha cháo, một cổ tử toan vị Hách Xuân Lan đem cháo chén một đống, kia trong chén ở cháo liền sái ra tới không ít, cũng may phùng quốc đống chạy nhanh lui về phía sau một bước. Nếu không kia nhiệt cháo liền phải sai hắn quân thượng. Hắn ánh mắt chật lóe, nếm khẩu cháo nói, nào có toan vị, tức phụ ta xem ngươi là hiện tại thời gian mang thai tương đối dị ứng, ăn gì đều không đối vị. Mã Quế Hoa cũng nói, ta uống cháo cũng không dị vị, được rồi, hai ngươi đừng cãi nhau. Buổi chiều chúng ta liền qua đi nhìn xem Xuân Hoa. Xuân Lan tưởng tượng bánh bông lan cùng sữa mạch nha đang theo nàng với tay, liền nuốt nuốt nước miếng, cũng không công phu cùng phùng quốc đống xảo, liền chạy nhanh gật đầu ứng. Đệ 80 Trương 80. Xuân Hoa, ngươi nhìn xem nhà ngươi này bánh bột ngô lạc cũng quá tố, phóng du cũng quá ít, một chút cũng không hương. Ngươi hẳn là nhiều phóng điểm mơ heo, liền cái bạch diện bánh bột ngô đều sẽ không lạc, khó trách mỗi ngày tiểu ngô không về nhà đâu. Ngày này ăn qua cơm trưa, Hách Xuân Lan biên mút cao rằng, biên cỡ trách nói. Hách Xuân Lan đã hợp với 3 ngày qua Hách Xuân Hoa ra ăn cơm, Mỹ Kỳ danh rằng chuyển thụ nàng thời gian mang thai kinh nghiệm, kỳ thật chính là tới tống tiền, hôn ăn hôn uống không nói Trước khi đi thời điểm còn phải hơi khối bánh bông lan hoặc là mang một phen đường đi. Mấy ngày nay mắt nhìn Hách Xuân Lan bụng liền cùng khí cầu dường như, lập tức liền thổi lên. An không trả tiền bánh trái còn ngại mặt hắc, có bản lĩnh ngươi đừng ăn a. Tiểu lôi thấy Hách Xuân Lan mấy ngày nay một nhà hắn cạch tan cạch uống, đã khó chịu thật lâu. Nếu không phải nàng tỷ nói với hắn đừng vì một chút ăn ở Mỹ, hắn đã sớm đem các nàng đuổi đi, đều là gì người a? Ai, làm không hảo còn không cho nói a? Hách Xuân Lan cả giận. Làm ăn ngon ngươi cũng sẽ không nói, còn có, ta tỷ phu không phải không trở về nhà, ta tỷ phu đó là làm công tác đâu. Tiểu lôi cả giận. Hắn vui về nhà, sao mỗi ngày giữa trưa không trở lại. Ly như vậy gần, liền kém không sao điểm ăn cơm công phu. Hách xuân lan hợp với tới ba ngày, liền đầu một ngày buổi sáng tới thời điểm cùng ngô thụ lâm đánh cái đối mặt, sau đó đến trời tối nàng trở về cũng không gặp ngô thụ lâm lộ mặt, ở nàng nghĩ đến nhất định là đối phương không quá thích hách xuân hoa. Vốn gì chính là lớn lên câu nhân lại sao, mỗi ngày xem cũng nghị, hơn nữa hiện tại ngô thụ Lâm còn khai cái nhà máy, nghe nói công xã đều từ hắn kia nhà máy mua đồ vật đâu, nhất định là kiếm lời không ít tiền. Nàng mẹ nhưng nói qua, nam nhân có tiền liền đổi bại, nàng đánh giá ngô thụ Lâm khẳng định sẽ sấn xuân hoa hoài hoa thời điểm đi ra ngoài làm bậy, hừ, ngươi cái nhãi danh biết cái gì a? Hách Xuân Lan nói xong, rào rạt đắc ý lại cầm khối bạch diện bánh bột nô ăn. Nay bạch diện bánh bột ngô là dùng thuần trắng mặt cố lên lạc, như thế nào sẽ không thể ăn, nàng ăn kỳ thật nhưng thơm, ở nhà nhưng ăn không được. Chỉ là nàng vừa định hạ miệng, đã bị người một phen đoạt qua đi, uy, hách xuân hoa, ngươi làm gì? Làm gì? Nếu không thể ăn ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Hách xuân hoa vốn dĩ không nghĩ mỗi ngày không có việc gì cãi nhau đánh nhau, nhưng là người này quá phận, cư nhiên mắng nàng đệ thỏ con tử, nàng thật sự nhịn không nổi. Nói ngô thụ lâm có ngoại tâm. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng hiện tại liền muốn cho như vậy nữ nhân chạy nhanh lăn. uy, hách xuân hoa, ta chính là ngươi tỉ, có ngươi như vậy đường thân thích sao? Nàng đang liền đứng lên, đột nhiên liền cảm thấy đầu vóc một vượng, nàng phỏng đoán có thể là có thai duyên cớ, nhưng nàng cũng không màng cái này. Chỉ là nổi giận đùng đùng mắng, hảo ngươi cái hách xuân hoa, ngươi là không lấy ta đương tỉ, ai ra, đại gia mau đến xem lột có nhân ra rộng liền không nhận bà con nghèo, loại người này nên kéo đi phê, đấu. Đại gia mau đến xem lột. Nàng lôi kéo cổ liền bắt đầu hướng về phía bên ngoài ơ. top 5 top 3 hàng xóm nghe được nàng thanh âm mạo cái đầu, nàng Têu càng hăng say, Hách Xuân Hoa chạy nhanh giữ chặt nàng cánh tay, "Ngươi không có việc gì hạt kêu cái gì, ngươi nào thứ tới ta chưa cho ngươi nấu cơm ăn, đối với ngươi rất đủ ý tứ, không phải ngươi chê ta ra cơm không thể ăn sao?" Hách Xuân Lan mới không bằng nàng phân rõ phải trái, chỉ là một cái kính tê, "Ta phi, vừa rồi muốn đuổi ta đi có phải hay không ngươi, ta chính là ngươi tỷ." Ngươi như vậy không cho thể diện, không phải có nam nhân liền đã quên nhà mẹ đẻ người sao? Lúc này phía trước cái kia hàng xóm đại thẩm liền xen mồm nói, ai nha, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, Xuân Hoa à, tốt xấu là ngươi nhà mẹ đẻ người, sao có thể nói ra bên ngoài đuổi liền ra bên ngoài đuổi đâu, ta cái cũng là người một nhà đâu. Cái này chính là trước hai ngày xem nô thụ lâm co tiền thiêu, một chút tiểu bệnh một hai phải mang Xuân Hoa đi bệnh viện cái kia hàng xóm đại thẩm. Trước hai ngày, Nàng còn cùng nàng nam nhân bởi vì việc này xảo một trận, nàng phía sau lưng hiện tại còn ở đau đầu. Xuân Lan thấy có người nhận đông nàng, đắc ý một tay đem túng ở chính mình cánh tay thượng tay ném ra, ta nói cho. A, chỉ là nàng ném quá mạnh, mắt nhìn Xuân Hoa bị quăng một cái lảo đảo không nói, nàng chính mình cũng một cái đứng không vững, đầu châm xuống, một ngông liền ngồi ở trên mặt đất. Tỷ. Tiểu Lôi thấy tỷ tỷ muốn cái ngã, vội lại dịu hắn tỷ. Ta không có việc gì, hách Xuân Lan, ngươi Hách Xuân Hoa thấy đối phương chính mình té ngã, chạy nhanh đứng vững liền phải đi qua đỡ. Ai ra, ta mà ơi, đau chết mất. Hách Xuân lan té ngã trên đất đau nhè răng nếp miệng, lần này không phải trang, chính là thật đau, nàng lớn như vậy còn không có như vậy đau. Nàng mồ hôi đầy đầu còn không quên chỉ vào Hách Xuân Hoa, ngươi cái tang môn tình, ngươi là cố ý, ngươi... A. nàng phát hiện trên mặt đất có một bãi huyết, ngốc lăng đương trường. Hách Xuân Hoa lúc này tự nhiên cũng thấy được, cũng tròn váng, đi. chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện nói nàng chịu đựng chính mình trong bụng từng trận con rút đau đớn đi đỡ hách xuân lan ai ngờ đối phương lúc này lại hôn mê bất tỉnh hết thể liền phát sinh ở điện quang hỏa thạch phía trước hàng xóm nhóm cũng đều chạy nhanh lại đây ba chân bốn cẳng hỗ trợ hách xuân hoa chạy nhanh làm đệ đệ đi kêu ngô thủ lâm đại phu ta khuê nữ như thế nào a mã quế hoa sốt ruột hoảng hốt đuổi tới huyện bệnh viện lý cũng không lý ở bên ngoài xuân hoa đám người chỉ hỏi vừa mới từ phòng cấp cứu ra tới hộ sĩ cùng đại phu Đại phu tháo xuống khẩu trang, đau kịch liệt biểu tình nói, thai nhi không giữ được, bất quá cũng may cơ thể mẹ khỏe mạnh, không ảnh hưởng về sau sinh dục lần sau nhưng nhất định phải chú ý. Bác sĩ nói xong liền đi rồi. Mã Quế Hoa ngốc ở đường trường, nàng quay đầu nhìn lại hách Xuân Hoa liền giận sôi máu, nàng múa may bàn tay liền tiến lên, ngươi nói, ngươi nói đến cùng là sao hồi sự, Xuân Lan như thế nào bị ngươi cấp lộng tiến bệnh viện, ngươi nói ngươi xem ta không vừa mắt hướng ta tới à, Xuân Lan còn hoài đâu, ngươi sao đối nàng hạ độc thủ a Nô thụ lâm vội vàng kéo mã quế hoa, có chuyện hảo hảo nói, hơn nữa hách xuân lan là chính mình té ngã, cái này có hàng xóm, có thể làm chứng, ngươi đừng xấu ai lại ai. Phần 69 Mã quế hoa hung hăng rút về tay, ta mặc kệ, tóm lại hiện tại nằm ở bên trong chính là ta khuê nữ, ngươi làm ngươi tức phụ hôm nay liền cho ta nói rõ ràng, nếu không ta cùng nàng không để yên. Nói nàng nhìn chuẩn cơ hội liền đi lên bắt lấy hách xuân hoa bả vai dùng sức riêu, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hách Xuân Hoa phía trước liền cảm thấy bụng không quá thoải mái, cố nén đem Hách Xuân Lan đưa bệnh viện tới, lại bị mã Quế Hoa lây động hoảng, liền thật sự kiên trì không được, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hoa nhi, nô thụ lâm chạy nhanh túm khai mã Quế Hoa tay, đem Hách Xuân Hoa ôm lên, đại phu, mau đến xem xem ta tức phụ. Mã Quế Hoa xem Hách Xuân Hoa hôn mê bất tỉnh, cũng không dám quá phận. Nhưng là chính mình khuê nữ hải tử không có, nàng đầu góc loạn thực, đang ở lúc này Hách Xuân Lan bị người từ phòng cấp cứu đẩy ra tới. Lan Nhi A, ngươi như thế nào? Ô ô ô, mẹ ơi, ngươi sao mới đến, Ta hải tử không có. Hách Xuân Lan tái nhợt một khuôn mặt, khóc đến không thành tiếng. Kỳ thật lúc trước ban đầu biết có hải tử khi, nàng cũng không có cỡ nào hy vọng, chính là hoài lâu như vậy, lại có chờ mong, hơn nữa khả năng quan niệm nguyên nhân, nữ nhân chảy hải tử tóm lại không phải chuyện tốt. Cho nên Hách Xuân Lan vẫn là rất thương tâm. Tới rồi phòng bệnh, Hách Xuân Lan vẫn là ở khóc. Mã Quế Hoa liền một cái kính nhi khuyên. Không có việc gì không có việc gì, trong chốc lát ngươi ba tới, làm hắn cho ngươi chống lưng, hảo hảo giáo hấn hạ hách xuân hoa. Hách xuân lan khóc trong chốc lát, khóc mệt mỏi, vừa mới nói nghỉ một lát nhi, phùng quốc đống cùng hách mẫu sinh liền đến. Quốc, quốc đống, ngươi tới rồi. Hách xuân lan mới vừa nằm xuống, liền thấy phùng quốc đống mồ hôi đầy đầu tới, ta. Chúng ta hải tử không có. Nàng lúc này là có chút trọc dạ, rốt cuộc hài tử đã không có, nàng tự tin cũng đã không có. Xuân lan. Ngươi thân thể không có việc gì đi. Phùng quốc đống chẳng những không có trách nàng hài tử không có, còn hỏi trước thân thể của nàng tình huống. Hách Xuân Lan cái này cảm động lại khóc, lúc này nàng như thế nào cảm thấy chính mình cũng là gà đúng rồi. Không có việc gì, chúng ta còn trẻ đâu, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đem thân thể dưỡng hảo. Phùng quốc đống một hồi an ủi, rốt cuộc đem Hách Xuân Lan hướng hảo. Thấy phùng quốc đống như thế hiểu chuyện. Ngay cả ngày thường rất là xem phùng quốc đống không vừa mắt mã quế hoa cũng không có nói cái gì nữa, nàng phía trước vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu là phùng quốc đống thật sự có gì hơi từ nàng nhất định không buông tha đối phương, chỉ là không nghĩ tới phùng quốc đống là cái này phản ứng, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hài tử không có, chuyện này như các nàng đối lý, đều do hách xuân hoa cái kia độc phụ. Đều mau hách xuân hoa, đều là cái kia ác độc nữ nhân, nàng liền nhận không ra người hảo. Hách xuân lan lúc này cũng như vậy hô. Nàng nhìn đến hách mẫu sinh ở bên cạnh một cái kính hút thuốc, ba, ngươi nhưng đến cho ta chủ trì công đạo, ta lần này ăn lớn như vậy mệt, đều lại cái kia hách xuân hoa, ta hài tử a Phùng quốc đống thấy nàng như vậy, chạy nhanh ôm trầm tới an ủi, hách xuân lan liền thuận thế dựa đến đối phương trên vai. Hách mẫu sinh không nói một lời, mã quế hoa liền ở bên cạnh thêm mắm thêm mối, chính là a lão nhân, nàng hách xuân hoa lần này cũng thật quá đáng, liền tính xuân lan không phải nàng thân tỉ tỉ, nhưng tốt xấu một khối sinh hoạt nhiều năm như vậy. chịu trách nhiệm một cái tỷ tỷ danh phận việc này nếu là như vậy đi qua không nói chúng ta xuân lan có hại chính là hách xuân hoa về sau cũng đừng tính toán ngẩng đầu làm người Hách mộ sinh khái khái tẩu thuốc nâng bước qua cách vách phòng bệnh mã quế hoa chạy nhanh cùng qua đi xem náo nhiệt cách vách phòng bệnh trụ chính là hách xuân hoa lúc này trong phòng bệnh chỉ có xuân hoa cùng tiểu lôi hai cái nô thụ lâm vừa rồi cùng đại phu đi ra ngoài hỏi xuân hoa tình huống đi xuân hoa ngươi trong chốc lát qua đi cùng tỷ tỉ, tỉ ngươi nói lời xin lỗi Hách mộ sinh qua đi, xem Xuân Hoa đã tỉnh, ngồi ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, hắn liền nói thẳng nói. Hách Xuân Hoa không thể tưởng tượng ngầm đầu, nhìn hắn ba, ngươi vẫn là ta ba sao. Rõ ràng là Hách Xuân Lan không có việc gì làm nhà ta tìm việc, ta dựa vào cái gì phải cho nàng xin lỗi. Mặc kệ nói như thế nào, Xuân Lan là ở nhà ngươi không có hoa, ngươi không được phụ trách nhiệm. Nàng chính mình muốn đánh ta, không cẩn thận đem hải tử quăng ngã không có, ta chạy nhanh liền đem nàng tặng bệnh viện, ta có cái gì trách nhiệm. có cái gì thực xin lỗi nàng. Ngươi, ngươi như thế nào liền chết ngoan cố, việc này vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Hách mậu sinh nói, ta, hách xuân hoa cũng không rõ chính mình như thế nào không đúng, đã khi nói không nên lời lời nói. Ba A, ngươi lời này sao nói? Lúc này ngô thụ lâm từ bên ngoài tiến vào Đệ 81 mươi 81. Hách mậu sinh tức giận dẫn theo tẩu thuốc, liền thấy ngô thụ lâm đi đến, hắn hừ một tiếng, ngươi tới vừa lúc. chạy nhanh nói nói ngươi tức phụ liền nàng thân cha nói đều không nghe xong ta xem nàng là tưởng tạo phản mã quế hoa phiết miệng hát đệm chính là a rừng cây a này không lớn không nhỏ không thể được này ngươi đi ra ngoài cũng không có mặt mũi sao hách xuân lan bị phùng quốc đống đỡ cũng vào được nàng chính là muốn nhìn cho hay lúc này liền chỉ vào hách xuân lan nói việc này ngươi nếu là không cho ta xin lỗi chúng ta không để yên mã quế hoa xem bảo bối khuê nữ mặt đều đau trắng vội qua đi đỡ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia Cái dạng này còn ra tới làm gì? Ta chính là làm nàng xin lỗi. Hách Xuân Lan nói liền khóc lên, nàng là thật sự thương tâm, hảo hảo hài tử liền không có. Mã Quế Hoa vừa thấy chính mình khuê nữ khóc, cũng đi theo đặc biệt khó chịu lên án, đại gia mau đến xem xem, nhìn xem người này a, đem ta khuê nữ chỉnh đẻ non, cư nhiên liền lời xin lỗi đều không nói a, quả thực là táng tận thiên lương a. Bởi vì Xuân Hoa nơi chính là cái bệnh nặng phòng, cho nên trong phòng trừ bỏ nàng còn có thật nhiều người bệnh cùng người nhà. Vốn dĩ bọn họ nói chuyện liền rất lớn tiếng Một bộ thanh toán tư thế Đã rất là hấp dẫn người chú ý Nàng như vậy lại một quảng bá bộ dáng, Đại gia liền càng cảm thấy hứng thú Liền có tốt năm tốt ba vây quanh lại đây Rốt cuộc xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính sao Mà lúc này liền có chuyện tốt liền hỏi Nàng sao đem ngươi khuê nữ chỉnh đẻ non Mã quế hoa vừa thấy có người đáp lại Vội bắt đầu thêm mắm thêm muối, Đổi trắng thay đen Ai ra ta khuê nữ xem ở tỷ muội chi tình phân thượng Nghe nói nàng cũng hoài hoa. Liền nói tới cửa nhìn xem truyền thụ hạ kinh nghiệm gì Sau đó nàng cư nhiên chê ta khuê nữ ở nhà nàng ăn nhiều Còn đuổi ta khuê nữ đi Cuối cùng ngươi nói này không phải động thượng kéo Ta khuê nữ liền té ngã Không thể không nói Mã Quế Hoa vẫn là rất có thể tránh nặng tìm nhẹ Nàng hỏi qua Xuân Lan Cũng biết lúc ấy hảo những người này ở đây Việc này vô pháp trực tiếp Xuân Hoa cấp đẩy Cho nên liền trực tiếp hướng chính mình khuê nữ đáng thương thượng nói Dù sao xác thật là ở nhà nàng té ngã Nàng như vậy vừa nói Vậy xem bạn chung phòng bệnh cập người nhà cũng không rõ ràng lắm tình huống, tự nhiên liền cảm thấy là Xuân Hoa sai, có chuyện tốt liền bắt đầu đi theo cùng nhau lên án công khai. Ai ra, này tiểu tức phụ đây là người không đúng rồi, tuy rằng thời buổi này nhà ai nhật tử đều không hảo quá, nhưng tốt xấu là người tỷ lại là hảo tâm tới cửa, đau lòng đồ vật cũng không thể động thủ đuổi người a này đều thành gì. Chính là, chính là, mọi người mồm năm miệng mười, Xuân Hoa cảm thấy chung quanh một đám rồi bỏ vây quanh nàng long long vang. Nàng khó thở tưởng tê, đã bị nô thụ Lâm Cấp Âm dừng lại, nàng nghĩ thầm như thế nào chính mình đối tượng thời điểm mấu chốt không giúp chính mình đâu. Nô thụ Lâm đương nhiên sẽ không không giúp chính mình tức phụ, chỉ là vô vô đồng dạng lòng đầy căm phẫn tiểu lôi, ở bên thai hắn nói nói mấy câu. Tiểu Lôi lập tức trước mắt sáng ngời, sau đó xé nha tử chạy ra phòng bệnh. Hắn một cái tiểu hài tử, đại gia cũng đều không để trong lòng. Hách Xuân Lan nhìn đến mọi người phản ứng, không khỏi đối chính mình mẹ giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm vẫn là nàng mẹ lợi hại. Thời điểm mấu chốt có thể giúp nàng, không giống phùng quốc đống lúc này chỉ biết đỡ nàng, lại không nói một lời, bất quá nàng cũng không giống ngày thường giống nhau mang đối phương, nghĩ dù sao cũng là hài tử không có, nàng không có cậy vào. Mã Quế Hoa cũng đắc ý thực, vội không ngừng kích động đoàn người làm hách Xuân Hoa xin lỗi, trong lúc nhất thời chỉ trích Xuân Hoa thanh âm càng ngày càng nhiều, Xuân Hoa khi đều nhớ tới đánh người. Xin lỗi, ta nói cho các ngươi, không ngừng phải xin lỗi, nhà ta khuê nữ tiền thuốc men, làm viện phí. Còn có dinh dưỡng phí gì đều đến cấp. Mã Quế Hoa tiếp theo nói. Đúng vậy, còn có tinh thần bồi thường phí. Hách Xuân Lan cũng không biết nào nghe tới danh từ mới, đi theo bổ sung nói. Đúng vậy. Đến bồi thường. Mã Quế Hoa nói tiếp nói. Xin lỗi. Bồi thường. Nô thụ lâm như cũ cười tủng tìm nói. Đúng đúng, muốn bồi thường. Mã Quế Hoa vừa thấy có môn, vội vui vẻ nói. Hách Mậu Sinh cũng đi theo gật đầu. Này liền đúng rồi, nên thế nào phải thế nào. Ai ngô thụ lâm ra vẻ thở dài, tuy rằng Xuân Lan là người cái này mẹ kế mang đến, cùng nhà ta tức phụ không phải thân tìm muội, hợp với ba ngày một ngày tam đốn tới nhà của ta ăn, cũng không gì, ăn không nghèo chúng ta. Ăn cái gì, bạch diện màn thầu nói quá ngạnh, lạc bánh nướng lớn ngại phóng du thiếu cũng không gì. Nhưng là đi, ta ngày thường công tắc cũng tương đối vội, thật sự là vô pháp nhi một ngày tam đốn về nhà nấu cơm, chỉ có thể mệt nhọc ta tức phụ, nhưng ta tức phụ cũng là cái thai phụ à. Thân thể không thoải mái làm Xuân Lan đi về trước sau. Như thế nào chính là đội nàng? Nàng có rảnh cũng có thể lại đến sao? Chúng ta tuyệt đối đôi tay tán thành A. Chúng ta hai vợ chồng đối nàng nhưng không thứ. Không tin ngươi đi hỏi hỏi hàng xóm sao. Nàng té ngã, ta tức phụ còn ké ngã đâu. Ai đẩy ai cũng có thể hỏi một chút hàng xóm sao. Lúc ấy tình huống đại gia hỏa nhưng đều nhìn đâu. Các ngươi đừng tưởng rằng này bệnh viện không có lúc ấy ở đây liền có thể nói bừa Nga. Có phải hay không A, đoàn người? Nô thụ lâm nói xong liền nhìn nhìn vây xem mọi người. Lúc này đại gia mới phản ứng lại đây, bọn họ đều chỉ là nghe mã Quế Hoa một người nói. Hơn nữa, theo vừa rồi cái này tiểu tức phụ nam nhân nói, ai thì ai phi còn không nhất định đâu. Hơn nữa, một ngày tam đốn, liền ăn ba ngày. Mỗi ngày không phải bạch diện màn đầu, chính là lạc bánh nương lớn. Ta thích cái ông trời ai. Hiện tại bạch diện nhiều quý gia a có chút người quanh năm suốt tháng cũng ăn không đến vài lần, cho dù có điều kiện không tồi. Cũng đều là trộn lẫn lương thực phụ cùng nhau ăn, sao có thể như vậy đạp hư ăn? Hơn nữa đi nhân ra làm khách ăn cơm, không phải hẳn là không sai biệt lắm là được sao, còn một ngày tam đốn tàn nhân ăn. Này rốt cuộc có phải hay không thân thích? Đúng rồi, nhân ra không phải nói sao, này lao thái bà là mẹ kế, cái kia là mang đến. Này căn bản chính là không thân tỷ mội a, nay khẳng định là mẹ kế mang theo chính mình khuê nữ thai họa kế nữ a, nay ở nhà thai họa còn không được. Nhân gia gả cho người còn phải chạy đến nhân gia nhà chồng đi tiếp theo thai hòa. Trong nháy mắt, bắt quái quảng đại nhân dân quân chúng, đã náo bổ một hồi tuồng. Lập tức mọi người xem mã quế hoa mấy người ánh mắt liền thay đổi. Ngươi cái tiểu tử thúi đừng nói bậy. Mã quế hoa dậm chân. Ta câu nào lời nói nói bậy. Là ăn nói thiếu. Vẫn là cái nào không phải sự thật. Nô thụ lâm tiếp tục nói. Ngươi, ngươi không chứng cứ đừng nói chuyện lung tung. Ta khuê nữ để non là sự thật. Ta tức phụ hiện tại nằm trên giường cũng là sự thật đâu. Lúc này bên ngoài có mấy người tiến vào, chính là ngô thụ lâm ra trong đó hai cái hàng xóm đại thẩm, vừa rồi ngô thụ lâm tặng người tới bệnh viện, này hai người đi theo hỗ trợ liền ngồi xe cùng nhau tới, vừa rồi hai người ở đại sảnh không có vào. Thì phu, ta đem người gọi tới lạc. Tiểu lôi tranh công nói, vừa rồi ngô thụ lâm cùng hắn thì thẩm, chính là làm hắn đi tìm chứng nhân. Mà lúc này, trong đó một cái đại thẩm đã có thể mở miệng, ta nói mã quế hoa, Ngươi này không thể dính lên liền lại à, chúng ta lúc ấy chính là xem thật thật, nàng chính mình mỗi ngày phàm ăn, chọn tam nhật bốn, còn lấy nhà người khác lương thực không lo lương thực, chính mình té ngã nhân ra Xuân Hoa muốn đỡ nàng, nàng còn đem nhân ra đẩy ra, kết quả chính mình té ngã, còn đem Xuân Hoa cũng đẩy ngã. Chính là à, chúng ta nhưng đều nhìn, lúc ấy còn có thật nhiều người ở đây, nhưng không như vậy đổi trắng thay đen. Một cái khác đại thẩm cũng đi theo phụ hòa nói. Vậy xem mọi người nghe xong. đều là cảm thấy chính mình đây là bị đương thương xử. Vì thế, liền đều cùng nhau đi theo này hai cái đại thẩm, một khối đi theo thảo phạt mã quế hoa một chúng, khí hách Xuân Lan thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Nô thụ lâm cuối cùng lại đi theo bỏ thêm đem hỏa, nhà ngươi Xuân Lan ở nhà ta té bị thương, chúng ta như thế nào cũng đến phụ điểm trách nhiệm. Không đợi mã quế hoa cao hứng, liền lại nghe nô thụ lâm nói tiếp, nhưng là ta tức phụ bị ngươi khuê nữ đẩy thương, kia cũng là đến phụ trách nhiệm, chúng ta phụ nhà ngươi 50 trách nhiệm. Các ngươi như thế nào cũng đến phụ trách ta tức phụ trăm phần trăm trách nhiệm, đại gia hỏa nói, cái này không tật xấu đi. Đại gia hỏa chính thảo phạt mã đâu, giờ phút này vô cùng đoàn kết, không tật xấu a Mã Quế Hoa cuối cùng tự nhiên không có được đến cái gì chỗ tốt, còn bị hách mẫu sinh giống lên một đốn. Mấy người xám xịt đi rồi. Kỳ thật hách xuân hoa tình huống còn hảo, chỉ là có chút động thai khí, cầm chút dược, lại ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, nô thụ lâm liền lôi kéo tức phụ về nhà. Phần 70 lần này trở về trước lại chạy đến cung tiêu cửa hàng mua không ít đồ vật lại đi chợ bán thức ăn cắt chút thịt mua con cá lộng chỉ gà dù sao hiện tại hắn đi chợ rau đó là muốn gì có gì cái kia hoàng tổ trưởng hoàn toàn không dám lại tìm hắn phiền thoái thấy hắn cũng là gương mặt tươi cười đón chào. nô thụ lâm sau khi trở về theo thường lệ lại nên đón thôn người nhất trí đau tức phụ khen có tiểu tức phụ hâm mộ cũng có toan theo thường lệ đều về nhà cửa trách chính mình nam nhân đi khách xuân lan ngày hôm sau liền hồi thôn Bệnh viện nằm viện phí nhưng làm Mã Quế Hoa đau lòng muốn mệnh, cùng ngày liền muốn cho Hách Xuân Lan về nhà dưỡng đi đâu, đáng tiếc nàng vựng, nhân ra không cho xuất viện. Phi, cái gì ngoạn ý, có tiền không nói giúp đỡ trong nhà, nằm viện phí không nói giúp đỡ thanh toán, như vậy điểm việc nhỏ càng quái, ăn chết bọn họ được. Hách ra cơm chiều khi, Mã Quế Hoa nhắc tới Hách Xuân Hoa hai vợ chồng đã trở lại, Hách Xuân Lan liền khí không được, trực tiếp mắng. Câm miệng đi ngươi, mất mặt còn ngại không đủ, hừ. Hách mộ sinh ngại các nàng phía trước ở bệnh viện mất mặt, nói xong cầm chén quăng ngã trên bàn liền vào phòng. Mã Quế Hoa nhe răng chừng mắt nhìn Hách Xuân Lan liếc mắt một cái, chạy nhanh cũng đi theo đi vào, bên trong thỉnh thoảng truyền đến hai người khắp khẩu thanh, sau lại thanh âm liền dần dần nhỏ. Hách Xuân Lan đem cháo uống quăng, rốt cuộc điền no rồi bụng, này cháu cũng không toan, ta trước đó vài ngày tội bạch gặp Nàng cảm thấy chính mình mang thai bị không ý tội, kết quả nhận không, ngẫm lại liền khí, khi nàng cầm chén cũng quăng ngã. Bên cạnh phùng quốc đống dối hướng trong chen chiếc đuôi chính là một đốn, tiếp theo lại tiếp tục ăn cơm. Đệ 82 mươi 82 Hách ra Hách Xuân Lan này hai ở vẫn luôn bị nàng mẹ yêu cầu nằm ở trên giường đất tính dưỡng, xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Mà cứ như vậy còn không tính, còn tới một cái hãy còn vì người đáng ghét thăm nàng. Tới người không phải người khác, đúng là Hách Xuân Lan cứu ra biểu tỉ mã xảo dung. Lan Nhi A, ngươi nói ngươi sao như vậy không cẩn thận A. Trong bụng có hoa liền thành thật ở nhà đợi sao, không có việc gì chạy tới xuân hoa ra cỏ ăn cỏ uống, kết quả ngươi xem như thế nào. Mã xảo dung mấy ngày trước tân thành hôn, ăn mặc một thân tân hôn khi mua màu hồng phấn vải bông váy, bất quá nàng làn da hơi hoàng ăn mặc có chút càng hiện đen, nhưng nàng không như vậy cho rằng, còn đồ cái màu hồng phấn son môi phối hợp. Hách xuân lan cảm thấy nàng này thân phối hợp nhưng thật ra rất quái, nhưng nơi nào quái lại không thể nói tới, chỉ là lòng tràn đầy ghen ghét chi tình đều phải tràn ra tới. Hai người đánh tiểu liền không đối phó, đối phương không phải đoạt nàng ăn chính là đoạt nàng xuyên, còn không phải là ghen ghét nàng đẹp, ghen ghét nhà nàng Nhật Tử hảo quá sao? Bất quá thật đúng là đừng nói, nhà nàng trước kia Nhật Tử cũng không tốt quá, nàng thân ba là cái bạo lực cuồng, không có việc gì liền thích đánh nàng mẹ còn đánh nàng, sau lại nàng thân ba đã chết, nàng mẹ cho nàng tìm cha kế, các nàng mẹ con Nhật Tử mới hảo quá chút, bất quá cũng không có hảo bao nhiêu a, như thế nào liền ghen ghét nàng? Con hảo nàng cũng không phải có hại chủ. cho nên hai người đánh tiểu không thiếu đánh nhau nay đây hai người đánh tiểu chính là đối thủ một mất một còn này không để cho một xui xẻo đối phương liền tới cửa bỏ đá xuống giếng tới nhìn chăm chăm đối phương tân váy nàng đều mau tức chết rồi một cái hai cái sao đều tốt như vậy mệnh như thế nào gả nam nhân đều có thể làm các nàng cơm ngon rượu say không nói còn có thể xuyên xinh đẹp quần áo liền nàng điểm nhi bối gả cho cái thanh niên trí thức vốn tưởng rằng ngày sau nhật tử có thể hảo quá đáng tiếc không đợi đến nàng liền xui xẻo thành như vậy này đều do hách xuân hoa vừa nhớ tới cái kia xú ba nương nàng liền khí tâm càn tỉ phổi đều đau nàng xoay chuyển trong mắt nhìn mắt mã xảo dung không tự giác chọn chọn khoe môi sau núi nô thụ lâm nhà xưởng văn phòng nội tiểu ngô a chúng ta công xã muốn liền này đó ngươi nhưng đến chạy nhanh cấp làm a cách vách đại phong công xã một vị cán sự biên đưa qua một trường đặt hàng đơn biên đối trước mặt ngô thụ lâm nói nô thụ lâm còn không đến 20, đối với công xã lãnh đạo nhóm tới nói Hắn đến chỗ nào đều là số tuổi nhỏ nhất, mà thời buổi này cũng không lưu hành kêu gì tổng A. lão bảng A linh tinh, cho nên ngô thụ lâm không quan tâm thấy ai đều tự xưng tiểu ngô, cũng làm nhân ra xưng hô chính mình tiểu ngô là được. Này đây, hắn cái này tiểu ngô liền truyền khai. lão trương, ngươi yên tâm, việc này ta để bụng đâu, bảo đảm này cuối tuần là có thể giao hàng. Đối phương vừa lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đúng rồi, các ngươi này còn có cái gì ta trở về lại hạch toán hạch toán. về sau có yêu cầu lại cho các ngươi hạ đơn tử cán sự cười tủm tìm nói mấy ngày trước các công xã thu hoạch tình huống đăng báo đại đồng công xã cấp dưới có mấy cái thôn tốc độ rõ ràng liền tăng lên không ít chẳng những đã chịu mặt trên khen ngợi bọn họ công xã cấp dưới thôn cũng tới phản ánh bọn họ sau khi nghe ngóng thế mới biết đại đồng thôn có cái trí thức trẻ làm cái nông cụ xưởng chẳng những đồ vật chủng loại nhiều hơn nữa chất lượng hảo, bọn họ công xã nông cụ cũng thật lâu không thay đổi lãnh đạo vừa lúc sấn lần này cơ hội Đổi mới một đám nông cụ, bọn họ công xã nông cụ cũng đều lao hóa lợi hại, thật lâu không có đổi qua, không phải cuốn nhận chính là gì sắt không thành dạng, lại phá lại cũ. Cũng không phải bọn họ công xã nhiều no nhiều nghèo, tình điểm đổi phê nông cụ tiền vẫn phải có, nhưng trước kia bọn họ chỉ có thể đi máy móc nông nghiệp cục, kia nông cụ chất lượng cũng liền như vậy, hơn nữa chủng loại cũng hưu hàng thực, cho nên đổi không đổi đều như vậy. Hiện tại đã có đề cao sản lượng hảo lựa chọn, bọn họ cớ sao mà không làm. Nga chúng ta này hiện tại trừ bỏ bình thường thu hoạch lê mà nông cụ giống lơi hái cái quốc từ từ ngoại giống cái gì máy kéo thượng lê bản động cơ dầu ma rút thượng mồm mép lém lỉnh đều có thể làm nếu là có cái gì mặt khác yêu cầu cũng có thể định chế bất quá phải mặt khác thương nghị nô thụ lâm giới thiệu nói kia căn sự gật gật đầu nói trở về hạch toán hạ liền đi rồi tiểu khâu đãi nhân đi rồi đi vào văn phòng nhỏ giọng nói nô ca hai ngày này tiếp không ít đơn tử chỉ tiêu chỉ sợ không đủ nô thụ lâm nói không có việc gì nghe đối phương nói như vậy khâu lỗi liền không hề nói cái gì trở về tiếp theo làm việc đi lúc này trông cửa lão ngô đầu nhi lại chạy vào tiểu ngô xưởng trường a có cô nương tìm ngươi bên ngoài mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua nguyên lai like, liền ở vừa rồi đại đồng linh kiện xưởng nô xảo dung chiều nhà xưởng bên trong thăm dò nói này mặt trên không phải viết đâu sao người gác cổng lão ngô đầu chỉ chỉ bên cạnh treo hai khối thẻ bài một khối là đại đồng linh kiện xưởng một khác khối là đại đồng máy móc nông nghiệp xưởng từ khi hắn nhà máy thanh danh truyền khai sau tới bọn họ nhà máy mua sắm nông cụ công xã hoặc cá nhân liền càng ngày càng nhiều để tránh mọi người không hào tìm nô thụ lâm liền tìm người đánh hai khối thẻ bài treo ở sườn cửa đương nhiên hiện tại chỉ là hai khối tương lai hắn còn tính toán khai phá càng sinh sản nhiều phẩm muốn treo lên càng nhiều thẻ bài nô xảo rung mắt chợ trắng ghét bỏ nói hắc lao nhân này ta muốn biết chữ còn dùng hỏi ngươi lão ngô đầu nhi cũng không tức giận cô nương ngươi tìm ai khu ta tìm ngô thụ lâm ta là hắn thân thích mã xảo dung cười nói lão ngô đầu nhi đánh giá hạ nàng đem nàng làm vào cửa phòng sau đó làm hắn đợi chút hắn đi vào tìm người lúc này mới có vừa rồi một màn đãi lão ngô đầu đi vào ngô xảo dung trên dưới đánh giá một phen ân sáu gian gạch đỏ đại học chuyên khoa phòng liền người gác cổng đều là gạch đỏ kiến nhìn liền rộng thoáng lại xem bên trong cũng vài cái công nhân làm việc Nhìn qua hẳn là kiếm lời không ít tiền A. Mã Sảo Dung nhớ tới Hách Xuân Lan hôm nay cùng nàng lời nói. Ta cùng ngươi nói, Hách Xuân Hoa chính là phát đạt, gã nam nhân cư nhiên khai nổi lên nhà xưởng, hiện tại đều có thể lấy lòng mấy cái công xã nông cụ, còn mướn vài cá nhân cho hắn làm việc. Mấy ngày này chính là đều chuyển khắp, hắn kia nhà máy sinh sản ra tới đồ vật mọi người đều nói tốt, lần này tử tìm hắn mua đồ vật chính là quần quận không ngừng. Trước hai ngày Hách Xuân Hoa mới vừa hoài thượng, liền mua bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật. Đều mau cấp toàn thôn phát đường Ngươi là gà không tội Nhưng nhiều nhất cũng chính là kết hôn ngày đó Đối với ngươi hảo phóng điểm đi Tấm tắc, ngươi này siêu ý đi cũng liền mười mấy khối đi Ngươi tính toán xuyên bao lâu Năm năm Vẫn là mười năm a. Mã xảo dung nhìn nhìn chính mình trên người vải bông váy Nay quần áo nàng thật đúng là tính toán tiểu tâm bảo quản Có việc nhi thời điểm lấy ra tới xuyên một xuyên khoe ra hạ Không mặc cái ba bốn năm không bỏ qua Nếu là bảo quản hảo không chuẩn thật Có thể xuyên cái 10 năm sau. Kỳ thật mã xảo dung ý tưởng cũng là lúc này người phổ biến ý tưởng, từng nhà đều nghèo, đặc biệt là nông thôn, quanh năm suốt tháng công xã cũng phát không được mấy cái khối, một nhà 4 năm khẩu nhân ra một năm có thể phát cái 100 nhiều đồng tiền kia đều là không tồi, hơn nữa cái này tiền có đôi khi còn lao lấy không được, đại đội không có tiền chỉ có thể trước ghi sổ. Mã xảo dung nhà chồng vẫn là bởi vì trong nhà sức lao động nhiều, Chu đại thành lại là nhỏ nhất ở nhà tương đối được sủng ái, bọn họ hai kết hôn liền dùng nhiều điểm tiền. nhưng nàng hoa mười mấy khối mua điều váy vẫn là không thiếu ai nói vốn dĩ nàng còn tưởng rằng này váy ít nhất có thể cho nàng trường không ít mặt làm nàng người trước phong cảnh hạ lại không nghĩ rằng lại chạm vào một cái mũi hôi đối phương nàng thất bại không thôi kia hết xuân hoa là đi rồi cái gì cất chó vận mã xảo dung đoán hận nói nàng đối tượng là phía trước cái kia thanh niên trí thức nàng lại nghĩ tới phía trước ở huyện thành nhìn đến quá bọn họ hai người lúc ấy liền bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ vật khách xuân lan không nghĩ tới hai người đã gặp qua các ngươi gặp qua a đúng vậy chính là cái kia trí thức trẻ ở chúng ta thôn nhân duyên nhưng hảo liền sẽ vớt mông ngựa không có việc gì liền hướng thôn trưởng cùng lao bí thư tri bộ ra chạy ngươi nói hắn bàn bạc gì sự có thể không thành sao hắn khởi công xưởng chỗ đó vẫn là lao bí thư tri bộ cấp phê đâu theo nghe nói che lại vài gian nhà ngói khang trang đâu mã xảo dung nghe xong hách xuân lan nói lập tức liền có chút không cho là đúng thế nào đều phải đến xem cái này ngô thụ lâm mà ngô thụ lâm bên này nghe nói có thân thích tìm hắn vẫn là cái cô nương. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ là chính mình cái kia sơ chung còn không có tốt nghiệp muội muội, chính là hắn đã cùng trong nhà đã hơn một năm không liên hệ, bọn họ cũng không biết chính mình tình huống A, sao có thể đâu. Hắn vội đi ra ngoài nhìn nhìn, liền thấy được cái hình bóng quen thuộc. Hắn chân chờ, mã xảo dung. Mã xảo dung một trận kinh hỷ, không thể tưởng được phía trước chỉ thấy quá một mặt, đối phương lại còn nhớ rõ chính mình, nhất định là bởi vì chính mình lớn lên đẹp. Ở các nàng thôn chính là có không ít gia đình điều kiện không tồi tiểu tử tưởng cưới nàng. Nếu không nhà nàng điều kiện như vậy kém, như thế nào còn có thể gả đến điều kiện không tồi chu ra đâu. Nàng nhìn nô thụ lâm kia thanh tuấn khuôn mặt, không tự hiểu là có chút mặt đỏ. Nô thụ lâm nhớ rõ đối phương, đương nhiên là bởi vì hơn nữa kiếp trước ký ức. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, nô thụ lâm ra không ít hán trên mặt cũng là hắc một khối hôi một khối, hắn biên leo mồ hôi biên đem chính mình mặt mặt càng hát, buồn bực nói, tới tìm xuân hoa nàng ở nhà đâu ngươi đi ra tìm nàng đi mã xảo dung cười ta tìm ngươi tìm ta nô thụ lâm nhíu mày nghĩ thầm đối phương chẳng lẽ lại là tới vay tiền mã xảo dung bước nhanh tiến lên nhìn đối phương thẳng tắp cao thẳng núi ngươi xem ngươi trên mặt có khói hắc ta giúp ngươi lau lau ai ai ai ngươi làm gì nô thụ lâm đại kinh thất sắc hợp với lui vài bước ai ngờ lúc này mã xảo dung đã biên móc ra khăn tay biên thân mình đi phía trước nhẹ Nói vậy nàng là tưởng lấy cơ hội này, giả ta kẽ ngã đối phương thuận tiện đỡ lấy nàng, ai ngờ đối phương lại thối lui, nàng dưới chân không xong, trực tiếp liền quăng ngã cái cầu găm bùn. Nô thụ lâm cái này càng kinh ngạc, nhà ở làm việc ra tới nhìn nhìn, khâu lỗi liền hỏi, nô ca, sao? Người này sao quăng ngã? Người không sao chứ? Nô thụ lâm quay đầu lại cùng khâu lỗi nói, nàng tìm lầm chỗ ngồi, ta nói ngươi tìm ta tức phụ sao chạy nhà máy tới, nàng mấy ngày này không sao tới nhà máy. Ngươi có việc đi trong nhà tìm nàng là được. Nói hắn liền đầu cũng không quay lại liền đi vào. Khâu lỗi bên cạnh lưu kiến dân thấy nghĩ tới đi đem người nâng dậy tới, bị cơ linh khâu lỗi ngăn cản, hạt thêm dì loạn, chạy nhanh làm việc đi. Lưu kiến dân gãi gãi đầu, phát hiện mọi người đều trở về làm việc, liền cũng không nhiều lắm sự. Mã xảo dung không nghĩ tới chính mình té ngã đối phương cư nhiên không tới đỡ nàng, nàng còn quỳ dạp trên mặt đất chờ đâu, nghĩ đây cũng là một cơ hội đâu, lại không nghĩ rằng. Nàng thiếu chút nữa đem ngân nha cắn, chỉ phải chính mình lên, chiều trong viện phun ra khẩu nước miếng, phi, gì ngoạn ý. Sau đó khập khiêng đi rồi. Hắc, các ngươi thấy sao? Kia nữ vừa rồi là cố ý té ngã. Khâu lỗi bắt quái cùng đồng sự nhóm nhỏ giọng nói. Lưu kiến dân nói, ngươi sao biết ta? Nay còn dùng hỏi sao, khẳng định là coi trọng chúng ta ngô ca lớn lên tuấn, lại có bản lĩnh, trực tiếp tới cửa liền sinh phát ca. Khâu lỗi tiếp tục nói. Tiểu khâu A. Việc này, nhưng đừng nói bừa A, nhân ra cô nương thanh danh nhưng quan trọng. Một bên Trần Quốc chủ cao mày nói. Bên cạnh mấy người cũng đều sôi nổi đi theo phụ họa, đều tỏ vẻ không cần nói bờ miệng, chạy nhanh làm việc đi. Đại gia làm việc đều thực ra sức, rốt cuộc cấn kiện tính tiền, thiếu làm một khối liền ít đi bao nhiêu tiền, lúc này thời gian thật là tiền tài. Phần 71. Khâu lỗi không có người nghe, chỉ phải cũng hầm hực làm việc. Đệ 83 chương, 83. Sáng sớm. Thiên còn không có đại lượng, Hách Xuân Lôi còn ở trên giường đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, câu hắn bụng thầm thì kêu lên. Tỷ phu, ngươi lại làm gì ăn ngon đâu? Hách Xuân Lôi xoa tinh tùng mắt buồn ngủ, đánh tiểu ngáp liền ra tới. Từ khi hắn tỷ cùng tỷ phu kết hôn, hắn trụ lại đây sau, sinh hoạt trình độ đó là thẳng tắp bay lên, bắt đầu mỗi ngày đều là tỷ phu nấu cơm, hắn ăn đều béo vài cân, mỗi ngày cảm thấy bụng thực viên, chính là sau lại tỷ phu vội, tỷ tỷ liền cướp nấu cơm. Tuy rằng tỷ tỷ nấu cơm cũng khá tốt ăn, nhưng là cùng tỷ phu một so với kia liền xưa đâu bằng nay, đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra tới. Bất quá hai ngày này tỷ phu tựa hồ không nhiều vội, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ dậy sớm nấu cơm, hắn thèm trùng liền lại ngo ngoe rục dịch. Xào trứng gà, xào khoai tây ti, còn có du bánh nướng áp chảo cùng khoai lang đỏ cháo. Nô thụ lâm cười tủm tỉm biên sốc nổi, biên nói. Nôi một hiên khai, kia mùi hương liền chạy ra tới, á á á á, ta muốn ăn. Hách Xuân Hoa lúc này bưng buồn thủy tiến vào, đảo tiến buồn giá thượng phóng chậu rửa mặt, lánh nước cấm đoái hạ nói, muốn ăn trước rửa mặt. Hách Xuân Lôi thẻ lưới, vội qua đi vươn hai chỉ tay nhỏ dính thủy, sau đó từng người ở trên mặt lau một phen, liền phải lấy đắp ở trên giá khăn lông đi lau, mặt sau Hách Xuân Hoa thấy, đừng miêu rửa mặt, lại tẩy tẩy. Hách Xuân Lôi cũng chỉ đến lại nghiêm túc rửa rửa, lúc này mới có thể được tâm ngồi ở trên bàn cơm. Cơm vừa lên bàn, Hách Xuân Lôi liền nói thì ăn, thì phu thì An Hắn cấp cấp hai người gấp một chiếc đuôi trứng gà, tỏ vẻ chính mình rất có lễ phép. Sau đó, hai người còn không có mở miệng nói gì, hắn liền mồm to cắn ăn lên, hách xuân hoa xem hắn vội vàng bộ dáng, chạy nhanh nói, ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Hách xuân lôi trong miệng điền ăn, đầu điểm như gà con mổ thóc, ân ơn, ơn. Nàng biết đệ đệ là mệ thực, tỷ đệ hai cái đánh tiểu liền khổ nhật tử lại đây, mã quế hoa gả lại đây đầu một hai năm vì mặt mùi đối bọn họ còn hảo. Sau lại bọn họ liền thường xuyên chịu đói. An thượng cũng không có gì nước luộc, cho nên tiểu đệ vẫn luôn đối ăn thực tình hữu độc trung. Mà nàng hôn sau nhật tử, hiện tại nhớ tới còn có chút không chân thật, chỉ là này nam nhân tổng làm nàng cảm thấy thực không an tâm, nàng dương mắt nhìn lên, vừa lúc đối thượng đối phương như tinh con người, lại nghĩ tới cuối cùng trong thôn về có cô nương bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đồn đãi, nàng trong lòng càng thêm bất an. Xem ta làm gì, có phải hay không cảm thấy ta lại biến xoái? Nô thụ lâm nói xong cười hì hì nhìn tức phụ trận lên mắt hạnh. Sau đó liền xem Tức phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tức khắc cảm thấy cả người thoải mái, Tức phụ liền chừng hắn đều như vậy đẹp, Tức phụ, ngươi trừng người bộ dáng cũng thật đẹp. Nghe vậy, Hách Xuân Hoa lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, Hách Xuân lôi giống như không nghe thấy giống nhau, tiếp tục mồm to ăn cơm, nghĩ thầm, tỷ phu mỗi ngày khen tỷ tỷ, kia cách nói đều không mang theo trọng dạng, ngày hôm qua còn nói tỷ tỷ miệng đẹp đâu, hắn nhớ tới ngày hôm qua đi học, Lao sư nói làm cho bọn họ phải hảo hảo học tập, tương lai làm có văn hóa, nhưng hắn không biết cái gì đều có văn hóa người, các bạn học cũng không biết, hỏi lão sư, lão. Sư liền nói, chính là từ ngữ lượng muốn phong phú, khen người đều không mang theo trọng dạng. Hắn tưởng, hắn tỷ phu chính là cái người làm công tác văn hóa, chỉ là tỷ tỷ phản ứng liền có chút kỳ quái, bị người khen sao không phản ứng người, không phải phải nói cảm ơn sao. Tỷ, người sao không nói cảm ơn đâu. Hách Xuân Lôi có nghi vấn liền phải hỏi. Hách Xuân Hoa nói, chạy nhanh ăn, trong chốc lát còn muốn đi đi học đâu. Nói, hướng hắn trong chén gắp khối trứng gà. Hách Xuân Lôi liền không nói chuyện nữa, nghiêm túc uống cháo, bên cạnh ngô thụ lâm sờ sờ Hách Xuân Lôi tiểu viên đầu, lại nói, gần nhất nghe nói không có, tự nhiên trong thôn tử có người nói có cái nữ đối ta nhào vào trong ngực, ngươi nói có buồn cười không. Nô thụ lâm kỳ thật căn bản là đã quên trước hai ngày mã xảo dung tới chuyện này, chỉ là hai ngày này hắn tan tầm sớm điểm. Liền nghe được trong thôn cư nhiên có như vậy nghe đồn, hơn nữa cư nhiên còn có người trêu ghẹo hắn, đối với hắn chính là ám mọi cười. Nô thụ lâm liền cảm thấy như vậy chuyển tới tức phụ lỗ thai không tốt, sợ tức phụ nghĩ nhiều, vì thế chạy nhanh nói ra giải thích giải thích. Hách xuân hoa gấp đồ ăn trước đuôi chính là một đốn, phải không? Ta như thế nào không nghe nói? Người không nghe nói? À, nô thụ lâm đem cuối cùng cái kia tự kéo lao trường, không nghe nói cũng hảo, quả thực là một đám nhàm chán người ở kia nói hiệu nói vượng. bọn họ nói cái kia là ngươi biểu tỷ té ngã một cái ta nhưng không đỡ nàng a ngươi sao không đỡ nhân ra Hách xuân hoa trước mắt ta đỡ nàng không phải nói không rõ sao ta chính là có gia thất người à nói nữa ngươi nói nàng là ngươi biểu tỷ không tới nhà ta chạy nhà máy tìm ngươi kia sao hồi sự a nô thụ lâm tỏ lòng trung thành nói Hách xuân hoa nghe xong hắn nói lại đỏ mặt có cái gì nói không rõ ta ta tin tưởng ngươi nô thụ lâm miệng liệt thành đoán hoa ta liền biết tức phụ ngươi tốt nhất hách xuân hoa ngượng ngùng nói miệng cùng lao mật giống nhau nàng trong lòng bất an tựa hồ thiếu rất nhiều nghĩ thầm có người thích cũng là chứng minh nàng ánh mắt hào đâu hai người lại hàn huyên trong chốc lát nô thụ lâm liền đi đưa tiểu lôi đi học đi lại qua trận thời tiết bắt đầu tiệm lạnh nhà xưởng đơn đặt hàng rốt cuộc ổn định xuống dưới không giống ngay từ đầu như vậy hòa bạo tuy rằng tân phẩm vẫn luôn ở đổi mới nhưng là quanh thân liền như vậy mấy cái công xã thị trường dù sao cũng là hữu hạn cứ như vậy Nhà xưởng cũng coi như là thượng quý đạo, không cần ngô thụ lâm lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Ngô thụ lâm cân nhắc còn có mấy tháng liền phải ăn Tết, trừ bỏ muốn bị hàng Tết, còn phải về nhà một chuyến, nếu có thể đem ra ra kế đó cùng nhau trụ liền càng tốt, hắn đem cái này ý tưởng cùng tức phụ thương lượng hạ, hách xuân hoa đương nhiên không có không đồng ý, kỳ thật bọn họ kết hôn mau nửa năm, nàng còn không có gặp qua ngô thụ lâm người nhà. Đính thân thời điểm, ngô thụ lâm nói ra ở cách xa, người nhà lại đều có công tác, Không có phương tiện lại đây, đại gia ngẫm lại cũng đều lý giải, rốt cuộc thanh niên trí thức sao, trời nam đất bắc nào đều có, có xác thật ly rất xa, hôn sau nô thụ lâm lại vẫn luôn ở vội không có đẳng ra thời gian, hiện tại rốt cuộc lập tức liền phải trung thu, cũng có thời gian, nô thụ lâm liền nghĩ đem ra ra tiếp nhận tới trụ một thời gian, đến ăn tết lại nói. Quay đầu lại ta đem ra ra tiếp nhận tới, chúng ta một khối ăn tết. Nô thụ lâm như thế nói. Đến lúc đó, người trong nhà liền tể, Nga. còn có cái chưa sinh ra tiểu tử thúi tuy rằng so kiếp trước tới sớm chút nhưng là hắn không phải cũng sớm lại đây sao đại tiểu tử muốn tới hắn về sau nhất định không thể làm chí thành lại bị mụ nội nó giáo phế đi hắn nhất định phải nhiều hơn quan tâm gia đình đem đại nhi tử dạy dỗ thành một cái có lý tưởng có đảm đương hảo thanh niên ai càng nói càng giống kêu khẩu hiệu thật là khẩu hiệu kêu nhiều sáng sớm hôm sau nô thụ lâm tặng sấm mùa xuân đi đi học trở về liền mở ra máy kéo đi đại đội gọi điện thoại Hắn muốn đánh cấp Gia Gia. Gia Gia, đối, là ta A. Nô thụ lâm tới bên này cho hắn Gia Gia đánh quá vài lần điện thoại, đều là trực tiếp nhận được hắn Gia Gia bên kia tổ dân phố. Hắn đợi trong chốc lát bên kia mới chuyển đến hắn Gia Gia thanh âm, tiểu tử thúi, hơn một tháng mới biết được cho ngươi Gia Gia gọi điện thoại. Hắc hắc, trước hai ngày có điểm nội, về sau ta nhất định mỗi ngày cho ngài gọi điện thoại. Mau thôi đi, mỗi ngày đánh còn không phiền chết ta A. Ai ra, Gia? Gia Gia A. ngươi nói ngươi sao như vậy khó hầu hạ đâu hảo đi ta nói cho một cái tin tức tốt làm ng ngài lão nhạc a nhạc a gì có phải hay không cháu dâu nhi có ra ra ngài hành a một đoán một cái chuẩn a quá hai ngày chúng ta về nhà đi xem ha ha đây là chuyện tốt nhi a mấy tháng ngươi sao hiện tại mới nói cho ta nô ra ra là thật sự rất cao hứng tôn tử kết hôn hắn liền phải đi nhưng là hắn lúc ấy thân mình không được cho nên vẫn luôn không có quá khứ không cần không cần Cháu dâu mang thai cũng đừng chạy tới chạy lui, lại mệt, ta qua đi là được. Kêu hành, chúng ta đi tiếp ngài. Kế đó tiếp đi, ta chính mình ngồi xe lửa qua đi là được. Ra tôn hai cái xảo một hồi, cuối cùng vẫn là gõ định, nô thụ lâm hãy đi trước tiếp ngô Gia Gia, bằng không ngô Gia Gia tuổi lớn, chân cẳng, ánh mắt nhi đều không tốt lắm, lại tìm không thấy nhà ga. Đương nhiên đây là ngô thụ lâm ý tưởng, nô Gia Gia mới sẽ không cho rằng chính mình tìm không thấy nhà ga đâu. Tam Giang Thị Ngô ra ra buông tổ dân phố điện thoại, trên mặt tươi cởi như thế nào cũng không thể đi xuống. Bên cạnh tổ dân phố bác gái lấy cái tách trà biên uống nước biên nói, lão ngô à, tôn tử điện thoại đi. Xem đem ngươi nhạc. Gì thời điểm hồi. Thân là tổ dân phố bác gái, đương nhiên là biết ngô ra ra ra tình huống, bạn già chết giả, nhi tử cũng không hiếu thuận quanh năm suốt tháng cũng không tới xem một hồi, làm cho cùng cái góa bủa lão nhân dường như, bọn họ tổ dân phố người năm A tiết A còn sẽ đúng giờ đưa ấm áp đâu Còn hảo này lao ngô có cái tôn tử tương đối hiếu thuận, thường xuyên sẽ đến nhìn xem, bất quá nghe nói năm trước xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, tổ dân phố mọi người đều rất đồng tình lão ngô, cảm thấy lao nhân này quá không dễ dàng. Bất quá từ khi tôn tử xuống nông thôn sau, vẫn là thường xuyên cho hắn gọi điện thoại, đại gia hỏa là có thể thấy này lão ngô lần lượt tiếp điện thoại, kia vui tươi hớn hở biểu tình, tổng cũng là vì hắn cao hứng. Lần này ngô ra ra dấu không được cao hứng, nói. Tiểu tử túi nói qua hai ngày trở về tiếp ta qua đi, cháu dâu mang thai. Các bác gái vừa nghe này đó liền ngăn không được hưng phấn, nga nga, chuyện tốt ta. Sau đó một cái kinh chúc mừng Nô Gia Gia. Nô Gia Gia ngày thường rất chầm mặc một người, hôm nay đặc biệt có thể nói. Sáng sớm hôm sau, Nô Gia Gia liền vắt rổ, đi phụ cận một cái chợ nông sản, tính toán mua chút cá thị ta linh tinh. Này gà bán thế nào a? chọn cái phi điểm. Nô Gia Gia đi đến một cái bán sống gà sạc, hỏi hỏi giới. liền phải một con. Đẩy chủ bán ra đồ vật thật cao hứng, vội chọn một con tung tăng nhảy nhót, còn bận việc một hồi, đem gà cấp thu thập ra tới, nô gia ra, ra mang kính viên thị, mở ra bao tiền khăn tay, đếm tương ứng tiền số, thanh toán tiền. Mua chỉ gà, lại đi mua một con cá, nhìn đến có mới mẻ rau dưa, cũng mua mấy thứ, chỉ chốc lát sau công phu, rổ liền lấp đẩy. Nô gia ra, ra cao hứng liền hướng ra đi đến, chỉ là hắn không chú ý tới mặt sau thường thường lưu ý hắn ánh mắt. Như Huệ Lan cũng tới bên này chợ nông sản mua đồ ăn, Tam Giang thị chợ nông sản có vài cái, nhưng là lớn một chút chính là bên này, Lý Ngô Gia Gia kia cùng Như Huệ Lan Gia đều rất gần, Như Huệ Lan ngày thường tới này cũng chưa đụng tới quá Ngô Gia Gia. Lần này nhìn đến chính mình công công, vốn dĩ bĩu môi muốn chạy, chính là lại nhìn đến đối phương lại là gà lại là cá, mua không ít, nghĩ thẩm này lao đông tây là lại bán gì bảo bối không thành, như thế nào như vậy rộng. Về nhà nàng liền đem chính mình hôm nay nhìn đến cùng Lô Đại Lực nói, Ngươi đừng nói lung tung, cha ta còn có thể có gì, ta còn có thể không biết sao, nếu là hắn còn có gì đồ vật, năm đó có thể không lấy ra tới bán tiền cứu ta mẹ, còn dùng ta ra ngựa. Nô Đại Lực không cho là đúng nói, lao đầu nhi không phải ngày thường ái viết chữ như sao, không chuẩn bán mấy đồng tiền, mua điểm đồ vật ăn, ngươi nói hắn đều mua gì. Nô ra ra về hưu có chút tiền hưu, nhưng là không có bao nhiêu tiền, hơn nữa hắn nhiều năm muốn uống thuốc, cho nên trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Một cái khác chính là hắn ngày thường ái viết chữ to, viết hảo thật đúng là có thể bán mấy cái bút mực tiền, liền thật là bút mực tiền mà thôi, giấy tuyên thành, mặc đều là nếu không thiếu tiền. Cho nên tổng thể tôi nói, nô ra ra là không gì tiền, cái này làm duy nhất nhi tử Ngô đại lực, đó là rõ rành rành. Mua gà, mua cá, à, ngươi là không thấy được, kia gà đặc biệt phì, nhà ta đều nhiều ít nhật tử không ăn thịt. Nhữ Huệ lan nước miếng đều phải ra tới. Nô đại lực vừa định quát lớn này bà nương một đốn. Lại tưởng nhà bọn họ phía trước bởi vì cái kia tiểu tử thúi hoa thật nhiều tiền, tổn thất thẳng trọng, là có chút nhật tử không ăn thịt. Thịt? Nào có thịt? Mẹ ơi, ngươi là mua thịt. Lúc này con thứ ba ngô thủ Sâm vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nghe được hắn ba mẹ đang ở thảo luận thịt, trong lúc nhất thời hưng phấn liền hỏi lên. Không có thịt, chỉ biết ăn thịt. Ngô đại lực mắng tiểu nhi tử một hồi. Lúc này như Huệ Lan ngăn lại nói, ngươi mắng nhi tử làm gì, nhà ta thời gian lâu như vậy không ăn thịt. Hải tử có thể không thèm sao, mới bao lớn hải tử quay đầu lại đối chính dầu miệng ngô thụ Sâm nói, tiểu Sâm a nhà ta không có tiền mua thịt, ngươi đi ngươi ra ra ăn. Nô thụ Sâm ánh mắt lóe lóe, ta ra ra mua thịt làm. Đệ 84 trương 84 Nô thụ lâm quyết định tiếp ra ra lại đây, liền chạy nhanh đi đại đội tìm lao bí thư chi bộ khai thư giới thiệu, mua xe buýt công cộng phiếu, liền thu thập hành lý bước lên về quê hành trình. Dọc theo đường đi hắn quả thực nóng lòng về nhà. Nghĩ đã đã hơn một năm không đi trở về, trong lúc tuy rằng thường xuyên cùng Gia Gia thông điện thoại, nhưng là rốt cuộc đã lâu không gặp cũng không biết Gia Gia thành gì dạng, đôi mắt hảo chút không, hắn gửi trở về dinh dưỡng phẩm đều ăn không, quay đầu lại đến Nghĩ mang Gia Gia đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Phần 72 Lại nghĩ tới chính mình ở Tam Giang Thị duy nhất bạn tốt trình xây dựng, hắn không ở thời điểm đối phương không thiếu tới giúp đỡ chiếu cố hắn Gia Gia, hắn cũng đến đi xem bạn tốt, một đường liền như vậy Nghĩ. liền tới tới rồi ra ra trụ phòng ở ngoại trên đường còn gặp tổ dân phố bác gái nhiệt tình cùng hắn chào hỏi hắn cũng lễ phép đáp lại chỉ là mới vừa vào sân hắn liền nghe được một cái cao giọng kêu to thanh âm thanh âm này còn phi thường quen thuộc hắn lập tức cả kinh có hành lý bao liền chạy nhanh hướng trong phòng chạy ta nói cho ngươi lão đông tây Ăn ngươi điểm đồ vật là xem khởi ngươi ngươi còn ra bên ngoài đổi ta ta ba là ngươi nhặt được đi đang ở nói ẩu nói tả không phải người khác đúng là ngô thụ lâm hắn tiểu đệ Ngô thủ sâm. Cái này thiếu tấu ra hỏa, ra là lại ngứa, quả thực nói cái gì đều nói xuất khẩu. Mà ngô da ra, ra đã bị chọc tức che lại ngực, chỉ vào cửa, ngươi cút cho ta, về sau đường tới. Tiểu tử này trong tay xách theo cái đùi gà, phun ra cái xương cốt ra tới, quả thực giống như phố phường tiểu lưu manh, còn muốn lại mắng, chỉ là mới ra khẩu tự còn không có thành hình, liền ai ra một tiếng, một cái ngã sắp bổ nhào vào trên mặt đất, còn hảo hắn lúc này cách đặt ở trong phòng gian bàn ăn không gần. Không có đem trên bàn cơm phóng đồ ăn phát gục, nếu không này nhà ở phòng trường liền trực tiếp gà vị thịt cá bay đầy trời. Ai, ai đã ta? Hắn che lại sau eo quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình nhị ca chính sắc mặt như than đen, mắt bước hỏa tinh nhìn hắn, hắn nháy mắt cảm thấy sau eo điểm này đau đều không tính gì. Hắn đầu đau, chân đau, thí, cổ đau, nào nào toàn đau, trong nháy mắt liền đem hắn nhị ca giáo hấn chuyện của hắn nghĩ tới, cái gọi là hảo Hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Hắn bỏ dậy túi đầu liền tưởng tông cửa xung ra. Đáng tiếc nô thủ lâm đã khó thở, căn bản sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội, chính diện lại dùng sức chân khí cho hắn một chân, trực tiếp lại đem hắn đạp cái ngựa ra sau, sau đó không đợi đối phương lại có bất luận cái gì phản ứng, liền một gót chân một chân đạp đi lên, biên đá còn biên mắng, ngươi cái vương bát dê con, dám mắng ra ra, ta xem ngươi là chán sống, ngươi cái không trường tâm độ vật ta đá chết ngươi. Muốn nói trước kia Ngô thủ Lâm còn niệm hắn tuổi tác tiểu là chính mình đệ đệ lưu chữ tay, nhưng hiện tại xem hắn này phó không lão không thiếu bộ dáng, kia thật đúng là một chút cũng không lưu thủ, chỗ nào đau liền đá chỗ nào, thẳng đem cái này vừa rồi kêu ngạo hương ngạnh hỗn đản đá chính là kêu cha gọi mẹ, khóc tê tâm liệt phế, kỳ thảm vô cùng dạng. Nô gia ra, ra xem nô thủ Lâm đánh đỏ mắt, chạy nhanh lại đây ngăn đón, được rồi được rồi, đừng đánh hỏng rồi. Nô thủ Sâm không nghĩ tới Ngô gia gia có thể cho hắn cầu tình, chạy nhanh nói ô ô ra ra cứu ta a nô ra ra bình tĩnh nói chạy nhanh cút đi ngươi ta là sợ đánh hư ngươi cánh rừng còn phải quán kiện tụ. nô thụ lâm lúc này mới dừng tay nô thụ xâm phí nửa ngày sức lực bỏ dậy liếc mắt một cái không dám lại xem hắn kia hôm nay giống như ác quỷ đầu thai đại ca khập hiếm chạy đi rồi kia nhanh chóng bộ dáng làm ngô thụ lâm hoài nghi chính mình vẫn là đánh nhẹ ra ra này rốt cuộc sao hồi sự hôn đản này tiểu tử như thế nào tới Nô thụ lâm đem ra ra đỡ trên giường đất ngồi xuống mới hỏi nói. Nô ra ra vừa rồi khí chứ, ngực liền có chút đau, ăn chút ngày thường ăn ăn dược, mới nói, ta này mới vừa thụ cơm tiểu tử này liền tới đây, một câu không có thượng bản liền ăn cái gì. Ta này còn chưa nói gì đâu, hắn liền lại cùng ta đòi tiền, ta nói không có hắn còn không tin, lục tung thối tiền lẻ, ta khí chứ làm hắn ăn, hắn còn nói ta có tiền mua thì không có tiền cho hắn cái này thân tôn tử, quả thực không phải đồ vật, còn muốn tiến lên đánh ta. May ngươi tới mau, Nô gia gia đã sớm ở ngô đại lực bán của cải lấy tiền mặt đồ vật của hắn lại đem tiền giấu đi không cho hắn thân mụ chữa bệnh bắt đầu. Hắn liền đối chính mình nhi tử cùng mặt khác mấy cái tôn bối đã chết tâm, trừ bỏ chính mình nuôi lớn ngô thụ lâm, mặt khác mấy cái hắn ai cũng không tin. nay đây, hiện tại cũng không có gì nhưng thương tâm. Ngô thụ lâm cũng là khí không nhẹ, này đều thứ gì, hắn kiếp trước như thế nào liền còn hy vọng xa vời bên kia thân tình, quả thực bị mù mắt. Phun tào chính mình kiếp trước một hồi. Hắn chết khuyên sống khuyên, rốt cuộc đem Ra Ra khuyên đến bác sĩ, muốn cho Ngô Ra Ra kiểm tra một hồi. Cũng may bệnh viện kiểm tra trừ bỏ phía trước tật xấu, chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền không có quá lớn sự, này cũng đến ích với hắn thường xuyên gửi chút dinh dưỡng phẩm trở về, lao nhân thân thể bảo trì còn tính có thể, lại kiểm tra rồi hạ đôi mắt, liền vẫn là lao thị. Bác sĩ nói không cho thường xuyên đọc sách xem báo, ngẫu nhiên nhìn xem vẫn là có thể. Vì thế Ngô Ra Ra còn phun tào hạ bác sĩ, cảm thấy bác sĩ đều là tiểu đề đại tác phẩm. Nô thụ lâm đối này thực không cho là đúng, đem hắn kính lút thu lên, tỏ vẻ một ngày chỉ có thể xem một giờ báo chí. Nô ra ra tuy rằng bất mãn, nhưng rốt cuộc không có nói gì, rốt cuộc tôn tử là thật sự vì hắn tốt. Bệnh viện bên này kiểm tra thời điểm, nô thụ lâm liền trước cấp trong nhà gọi điện thoại, báo cho hạ hắn đến vãn hai ngày trở về, yêu cầu lấy kiểm tra báo cáo gì. Hách Xuân Hoa là ở nhà chính cấp tiểu hoa nhi phùng đồ lót thời điểm, nghe được đại đội đại loạt kêu, làm nàng đi đại đội tiếp điện thoại. nàng tưởng tượng liền biết đây là ngô thủ lâm tới điện thoại chạy nhanh buông trong tay việc đi đại đội tiếp điện thoại đại đội tiểu kế toán nhìn nàng ái mội cười người ái nhân tới điện thoại a Hách xuân hoa còn không thích hứng loại này thường thường trêu ghẹo chỉ là cười cười không nói chuyện nhưng xem đối phương một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng nàng vẫn là nói ân chúng ta có một số việc nhi muốn nói kiểu ý tứ chính là làm đối phương chạy nhanh đi a đừng nghe lén đáng tiếc đối phương là cái người trẻ tuổi khả năng không hiểu gì nói chuyện uyển chuyển ý tứ Một chút cũng không minh bạch, vẫn là vẻ mặt hưng thu ở bên cạnh, Hách Xuân Hoa đành phải nói, là trong nhà một ít việc nhi. Người trẻ tuổi lúc này mới hiểu được, bĩu môi liền đi ra ngoài, trong miệng còn nói thầm câu, ai hiếm lạ nghe đâu. Hách Xuân Hoa xem đối phương đi ra ngoài, lúc này mới đem điện thoại đặt ở bên hai. Nga, ta đã biết, hành, kia nếu không ta đi xem ra ra. Không có việc gì, ta hiện tại một chút phản ứng cũng không có, thân thể hảo đâu. Kia cũng đúng đi, kia chờ ra ra hảo các ngươi lại đến. Ngô thụ lâm liền nói muốn vãn chút trở về, hách xuân hoa biết được ngô Gia Gia sinh bệnh vốn dị muốn đi xem, nhưng là bị ngô thụ lâm ngăn cản, nói là không gì khuyết điểm lớn, chính là kiểm tra hạ, chờ kết quả ra tới bọn họ liền đi trở về. Hách xuân hoa tưởng tượng nói như vậy chính mình đi ra không thể giúp gấp cái gì, hơn nữa chính mình nhân sinh mà không thân, không chuẩn còn phải liên lụy ngô thụ lâm lâm, vì thế liền đành phải đồng ý ở nhà chờ bọn họ. Nàng ra cửa liền nhìn đến vừa rồi tuổi trẻ tiểu kế toán đang ở cùng người ta nói lời nói. Nàng ra tới nhân ra xem đều không xem nàng giống nhau, nàng cũng sẽ không tự thảo không thú vị, thẳng đi rồi. Chỉ là nàng không chú ý đối diện cùng tiểu kế toán người nói chuyện là Phùng Quốc Đống. Phùng Quốc Đống nhìn đến Hách Xuân Hoa liền lắm miệng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng tiểu kế toán còn rất có thể liêu, đem vừa rồi Hách Xuân Hoa gọi điện thoại chuyện này nói, còn nói phòng trừng ngô thụ lầm quê quán không trừng có gì sự, nếu không sao cất giấu không cho nghe đâu. Tiểu kế toán nói xong, Phùng Quốc Đống cũng như suy tư gì, liền cũng nói đi gọi điện thoại. Tiểu kế toán gì cũng chưa nói, dù sao đại đội điện thoại, vậy ngươi đi đánh đi. Nói xong hắn liền về nhà ăn cơm đi. Một cái đại lao ra gọi điện thoại hắn cũng không có hứng thú nghe. Vì thế bên cạnh không ai Phùng Quốc đống trực tiếp liền đánh tổng đài. Chuyển được Ngô Thụ Lâm vừa mới tới điện thoại bên kia. Uy, tiểu Ngô Cương đi làm, ngươi ai nha? Ngô Thụ Lâm vừa rồi là ở ra ra chỗ ở tổ dân phố đánh, lúc này điện thoại tự nhiên cũng liền đánh lại đây. Phùng Quốc đống làm bộ là Ngô Thụ Lâm bằng hưu, bộ lời nói. Ta nghe nói tiểu ngô gia xảy ra chuyện, ta muốn hỏi một chút hắn có phải hay không muốn hỗ trợ a. Bác gái cũng là cái nhiệt tâm người, nghe được người nọ nói như vậy rất là cao hứng, tiểu ngô gia không gì sự, ngươi yên tâm đi, chính là dẫn hắn ra ra đi kiểm tra hạ, ai ra nhà, ngươi là không biết hắn ra ra là cho khí nha. lão ngô gia thật có chút không phải cái đồ vật đâu. Phùng quốc đống vừa nghe, liền chạy nhanh hỏi, lão ngô ra sao? Như thế nào không phải đồ vật? Hải, ta là nói tiểu ngô hắn ba mẹ ra. Sau đó bác gái liền đem nô thụ lâm trong nhà tình huống cấp phùng quốc đống phổ cẩm khoa học hạ. Phùng quốc đống dựng lỗ thai càng nghe đôi mắt càng lượng, hảo ngươi cái nô thụ lâm, ngươi cũng là có nhược điểm. Gia đình không hòa thuận. Hắn buông điện thoại, vẻ mặt phấn khởi liền trở về nhà. Xuân Lan, ta đã về rồi. Hắn ít có như vậy hưng phấn thời điểm, ở hách gia hắn vẫn luôn cùng cái trong suốt giống nhau, không gì địa vị, chỉ có thể làm việc. Bất quá từ khi hách Xuân Lan sinh non lúc sau, hắn địa vị có chút tăng lên. Rốt cuộc hách Xuân Lan đối lý không có hoa, tự giác có chút ấy nấy, nhưng cũng là một chút ấy nấy mà thôi, càng có rất nhiều cảm thấy Phùng Quốc đống là cái hảo nam nhân, cư nhiên không trách nàng, cũng không chê nàng, hai người nhật tử quá cũng còn tính có thể. Chứ bỏ hách Xuân Lan tính tình xác thật không tốt, tưởng phát giận đi theo mà phát hành không lầm, tuy rằng đã thu liệm rất nhiều. Bất quá hôm nay nàng tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Phùng Quốc đống tiến vào kêu nàng vài thanh, nàng cũng chưa đáp ứng. Xuân Lan, ngươi sao? Phùng quốc đống thấy Hách Xuân Lan ngồi ở trên giường đất phát ốc, hắn cũng đi theo rửa gần nàng ngồi qua đi. Hách Xuân Lan túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau sau mới không đầu không đuôi nói câu, Mã Sảo Dung chạy. Mã Sảo Dung. Phùng quốc đống nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Mã Sảo Dung là Hách Xuân Lan biểu muội. trước hai ngày qua quá trong nhà một hồi, hắn còn có chút ấn tượng, cùng Hách Xuân Lan giống nhau hết kỷ tự lập sắc mặt, làm nhân sinh ghét. Nhưng hắn lúc này vẫn là tiếp nhận lời nói tới, Nga, ngươi biểu muội sao? Chạy là ý gì? Chạy chính là nàng cuốn các nàng ra sở hữu tiền, chính mình chạy, không biết đã chạy đi đâu. Hách Xuân Lan nhỏ giọng nói, ta cứu vừa rồi tới tìm ta mẹ hỏi thăm có biết hay không Mã Sảo Dung rơi xuống. Hách Xuân Lan cứu cứu tới, nàng mới biết được, Mã Sảo Dung cuốn trong nhà tiền không biết đã chạy đi đâu, mà nàng nhà chồng lúc này đã dối loạn bộ. Mấy ngày trước Mã Sảo Dung bị nàng nói động tâm, muốn đi thông đồng Ngô Thụ Lâm, kết quả lại bị Ngô Thụ Lâm nhục nhã một phen. dù sao mã xảo dung cho rằng là nhục nhã nàng về đến nhà cảm thấy thực khí bất quá còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao nàng liền cổ động nàng nam nhân chu đại thành cũng nghĩ biện pháp đi kiếm tiền chu đại thành vốn dĩ chính là cái sống tâm đối kiếm tiền cũng cảm thấy hứng thú nhưng là vẫn luôn không biết làm gì nhiều nhất cũng chính là có người làm điểm buôn đi bán lại sự kiếm một ít tiền tiêu vặt vẫn luôn cũng không dám lộc lớn đương nhiên hắn cũng không bản lĩnh lộc lớn nhưng hắn không như vậy cho rằng bị mã xảo dung một hồi khen lập tức hư vinh tâm bạo liều sau đó trong thôn vừa lúc có cái ao cá muốn nhận thầu việc này quả thực khái ngủ có người cấp đưa gối đầu vì thế mã xảo dung về nhà đi thân thích ra lại có thể mượn địa phương đều nợ tiền chu đại thành cũng từ trong nhà lấy ra đại bộ phận tiền nhận thầu trong thôn ao cá đâu một thời gian con hảo bán một đám mọc không tồi cá bột kiếm lời chút tiền chu đại thành lòng tự tin cũng bạo liều mà lúc này vừa lúc mã xảo dung mang thai thời gian mang thai mọc đầy đầu còn biến thành eo thùng phi Chu Đại Thành đều không nghĩ xem, liền cùng cùng thôn một cái lớn lên không tồi tiểu quả phụ thông đồng, sau đó cũng liền tin vào quả phụ nói, hướng nhà mình ao cá vào một đám tân cá bột, ai ngờ không mấy ngày này cá bột liền chết sạch, Chu Đại Thành nhận thầu ao cá tiền. Đều làm mượn, lập tức liền lỗ sạch vốn. Nhưng hắn đi tìm quả phụ, nhân ra đã sớm chạy. Mà Chu Đại Thành lại về nhà, phát hiện mã xảo dung cũng chạy, còn mang theo này trận kiếm một bộ phận, còn có trong lúc cùng người mượn tiền. mà hắn còn thiếu một bộ phận khoản tiền không phó. Chu Đại Thành trực tiếp liền tưởng nhảy sông, chỉ là người nhiều ngăn cản, hắn không ngảy thành, mà hắn không có tiền trả nợ hiện tại đã bị cáo vào đồn công an. Lần này nhưng đem Hách Xuân Lan cấp dọa, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mã xảo dung sẽ biến thành như vậy, nàng khí thẳng run này đều đến quái cái kia ngô thụ lâm, đều là hắn làm hại. Bọn họ hai vợ chồng liền không có thứ tốt. Hách Xuân Lan hiện tại vừa nhớ tới chính mình không sinh ra hải tử liền mãn tâm mãn nhãn khó chịu. Lúc này nhìn đến mã xảo dung kết cục, lại không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, cảm thấy này nhất định là ngô thụ lâm hạ bộ. Dù sao nàng cũng không nghĩ nhân ra vì sao hạ bộ, muốn nói nữ nhân này muốn giận cho đánh mèo cũng thật là cái gì đều có thể nghĩ ra được. Dù sao nàng liền nhận định là ngô thụ lâm một cái kính mang đối phương, phùng Quốc Đống vừa thấy nàng như thế gai đúng châu ngứa, vì thế rèn sắc khi còn nóng. Muốn ta nói này ngô thụ lâm sắc thật không phải thứ tốt, trách không được nhà hắn người đều chướng mắt hắn, hắn còn trộm trong nhà tiền nột. Phùng quốc đống cũng không biết là như thế nào cùng bác gái liều, nhân gia nói ngô thụ lâm lúc ấy cầm chính mình tiền giấy cũng chỉ dưới thân hương. Phùng quốc đống liền nhất định phải lý giải thành ngô thụ lâm là trộm trong nhà tiền, cho nhân gia an một cái trộm đồ vật tội danh. Hách Xuân Lan cũng không biết là chuyện như thế nào, vội truy vấn phùng quốc đống. Phùng quốc đống liền đem chính mình nghe tới thêm mắm thêm mới nói một hồi, cái gì ngô thụ lâm cùng ra là bất hòa, là trộm trong nhà tiền chạy ra tới, còn có hắn còn đánh hắn ba mẹ đánh hắn đệ đệ từ từ. Dù sao ở trong miệng hắn Ngô Thụ Lâm chính là tên cặn bã bại hoại, mà hắn chính là cái chính nghĩa sứ giả. Phần 73. Hai cái chính nghĩa sứ giả nghĩ như thế nào biến mất xã hội này bột phân đâu? Phùng Quốc đống lại đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, hắn ở Hách Xuân Lan bên thai một trận thi thầm, Hách Xuân Lan nghe xong một trận phấn khởi. Đệ 85 chương, 85. Ngô Gia Gia kiểm tra báo cáo ra tới sau, Ngô Thụ Lâm liền mang theo Ngô Gia Gia về nhà đi. Nô thụ lâm xem cháu dâu thấy thế nào đều thốt mắt, cảm thấy cháu dâu xứng tôn tử quả thực là đặc hư, làm nô thụ lâm nhất định phải đối cháu dâu hảo mới được. Nô thụ lâm nghe xong quả thực dở khóc dở cười, này vẫn là chính mình thân ra ra sao? Mặc kệ thế nào, hách xuân hoa lại phi thường cảm động, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng thụ quá cái gì thân tình, đột nhiên tới như vậy một cái hiển từ lao nhân, nàng đánh nội tâm tưởng đối lao nhân hảo. Vì thế nô gia xuất hiện ở phía trước sở không có hài hòa hình ảnh. Đương nhiên trước kia đều là rất hài hòa. Nô thụ lâm lại theo thường lệ đi nhà xưởng khởi công, khâu lỗi ngày này xem hắn tới, liền chạy nhanh lại đây hội báo mấy ngày này nhà xưởng tình huống, gần nhất ra đơn tử có điểm nhiều, chỉ tiêu có điểm không đủ, ngươi xem có thể hay không đánh người lại phê. Nô thụ lâm gật gật đầu, hành, ta đã biết. Nói xong hắn liền cũng đi làm việc. Khâu lỗi cũng không biết hắn đây là thật biết vẫn là giả biết, sợ hắn đã quên lại là một trận nhắc nhở. nô thụ lâm còn cười hắn so với chính mình nhà máy còn để bụng khâu lỗi sắc thật hợp sưởng đặc biệt để bụng hắn lớn như vậy không đối chuyện gì vật như vậy để bụng quá hắn là trong nhà nhỏ nhất cũng là nhất không chịu coi trọng cũng có thể là bởi vì trong nhà nghèo đi dù sao hiện tại có thể có cái kiếm tiền địa phương hắn đặc biệt người quý trọng mà lao ngô ra bên kia đã có thể không có như vậy gió êm sóng lặng nô thụ sâm ngày đó bị đánh lúc sau liền đặc biệt không phẫn, hắn dưới sự tức giận liền chạy tới uống rượu Sau đó bị người câu lấy lại đi đánh cuộc tiền, hắn cũng là gần nhất mới thêm cái này tật xấu, ai ngờ là bị nhân thiết kế thua gần có một ngàn nhiều đồng tiền. đương những cái đó muốn nợ cầm giấy nợ tìm tới môn tới thời điểm, nô đại lực cùng như Huệ Lan quả thực cảm thấy thiên đều phải sụp, mà ngô tiểu mỗi lúc ấy đang ở trại đầu, lược trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất. Nô ra sao có thể có nhiều thế này tiền, đối phương nói tiền không cho liền dọn đồ vật, bọn họ chết nói sống nói, đối phương đồng ý cấp một tháng thời gian thấu tiền. Như Huệ Lan chính không biết như thế nào cho phải đâu, lại đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại. Cái gì? Ta nhi tử ở ngươi kia khai cái nhà xưởng. Như Huệ Lan tiếp điện thoại, tưởng chính mình nhi tử không phải mới bài bạc chạy sao, sao lại lại nghĩ tới chính mình còn có cái tiểu xúc sinh sắc thật đi xuống nông thôn, không nghĩ tới tên hôn đảng kia vương bắt đảng cư nhiên khai nhà xưởng. Hừ, nhất định là phía trước từ trong nhà lấy đi kia một trăm nhiều đồng tiền, Như Huệ Lan tức giận tưởng. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ. một trăm nhiều đồng tiền tại đây năm đầu là rất nhiều, nhưng là muốn khởi công xưởng, tưởng có điểm nhiều đi, nhưng người thành kiến lên là không có lý trí, vì thế nàng treo điện thoại, liền trở về cùng Ngô Đại Lực nói Ngô Thụ Lâm khai nhà xưởng sự, hơn nữa muốn đi Ngô Thụ Lâm xuống nông thôn địa phương tìm hắn, Ngô Đại Lực cũng đồng ý. Hắn vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là hắn có công tác trong người, này công tác với hắn mà nói chính là bắt cơm, hắn nhưng luyến tiếc ném, vì thế liền đành phải làm như Huệ Lan chính mình đi. Ngô Tiểu Ngụy liền cũng phải đi. Dù sao nàng tam ca thiếu như vậy nhiều tiền, nàng cũng vô pháp đi học, vừa lúc đi nhị ca kê hôn khẩu cơm ăn, nàng tưởng cũng đúng là Ngư Huệ Lan tưởng, vì thế mang lên ngô tiểu muội hai người liền trực tiếp sát đi đại đồng thôn. Ngư Huệ Lan nhận được điện thoại tự nhiên là Hách Xuân Lan đánh, nàng chính là muốn nhìn trò hay tới, vì thế đương Ngư Huệ Lan mới vừa bước vào đại đồng thôn thổ địa, tìm được đại đội nói muốn tìm ngô thụ lâm thời điểm, sớm đã ngồi canh ở nơi đó Hách Xuân Lan liền lập tức chủ động mang theo nàng đi ngô thụ lâm nhà xưởng. Hách Xuân Lan đem người đưa tới nhà xưởng bên ngoài, đi phía trước một lóng tay, gì cả, ngươi thấy không, chính là phía trước kia phiến nhà ngói khang trang, ngươi trực tiếp qua đi là được, nô thủ lâm mỗi ngày ở kia. Như Huệ Lan bị trước mắt sáu gian đại diện tích nhà ngói cấp chấn động ở, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nằm không thượng con thứ hai cư nhiên có như vậy bản lĩnh, khai khởi như vậy đại nhà máy. Tha thứ Như Huệ Lan không có gặp qua cái gì việc đời, cho nên cảm thấy nhiều như vậy phòng ở địa phương chính là cái đại xưởng. bất quá tưởng tượng đến này đó phòng ở có một bộ là dùng nàng tiền cái nàng liền cảm thấy đúng lý hợp tính lên nàng cũng mặc kệ hách xuân lan trực tiếp chạy tới liền phá cửa cũng may trông cửa lão ngô đầu đem nàng ngăn cản xuống dưới ngươi làm gì tìm ai a ta tìm ngô thụ lâm cái kia vương bắt dê con ta là hắn thân mụ như huệ lan lúc này còn biết chính mình là hắn thân mụ cũng thật khó lường lão ngô đầu nhi vừa nghe liền kinh ngạc thân mụ sao cái nổi giận đùng đùng dường như tới đánh người Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh liền đi vào thông chi đi, nhưng mà Ngư Huệ Lan nơi nào là cái thành thật chờ cho nên đương Ngô Thụ Lâm mới vừa bị cho biết mẹ nó tới thời điểm, hắn còn có chút hồi bất quá thần. Ai? Ai tới? Người thân mụ? Ngư Huệ Lan nhìn hắn vẻ mặt không quen biết biểu tình liền giận sôi máu, ngươi cái hôn trướng đồ vật, liền ngươi thân mụ cũng không quen biết. Nàng đi lên một cái bước xa liền phiến Ngô Thụ Lâm một lỗ thai, kia sức lực chính là dùng mười phần, cho nên tuy rằng Ngư Huệ Lan bản thân sức lực cũng liền như vậy. Vẫn là ở ngô thụ Lâm không tì vết trên mặt để lại một cái hồng hồng bàn tay ấn, lúc này ngô thụ Lâm bốn phía công nhân tất cả đều trận tròn mắt, này lao thái bà là làm gì? Như thế nào đi lên liền đánh người, vì thế đại gia cũng không làm việc, vài người cao mã đại nam nhân tất cả đều vây quanh lại đây. Khâu lối đầu tàu gương mẫu chất vấn, này gì cả ngươi làm gì, sao đánh người đâu? Hắn là nghe đối phương hẳn là hắn ngô ca thân mụ, mới xưng đối phương một tiếng gì cả, nếu không hắn trực tiếp liền dỗi đi qua. Bất quá cũng may hắn là cái nam nhân, thừa hành chính là không đánh nữ nhân chuẩn tắc Ta đánh người, hắn là ta nhi tử ta liền đánh, cái không biết xấu hổ đồ vật, trộm trong nhà tiền cái gì nhà máy, kiếm lời một phân cũng không hướng trong nhà gửi, trở về một chuyến cũng không nói về nhà, còn đem ngươi đệ đánh. Hiện tại hắn bị người lừa, ta mặc kệ, ngươi cần thiết đến lấy tiền, lấy tiền ra tới giúp ngươi đệ. Nhữ Huệ Lan Liên Châu pháo dường như liền nói lên. Bởi vì này tin tức lượng quá lớn, đại gia tạm thời ở vào thất ngữ tiêu hóa chung. Mà ngô thụ lâm lại đỉnh cái kia bàn tay ấn cười, ta trộm trong nhà tiền. Ta trộm trong nhà cái gì tiền? Ngươi còn giả ngu, một trăm nhiều đồng tiền, còn có rất nhiều phiếu, ngươi dám nói ngươi không trộm. kia một trăm nhiều đồng tiền là ta đánh tiểu nhạc phế phẩm bán tới kiếm tiền, như thế nào liền thành của ngươi, còn có. những cái đó tiền giấy cũng là của ta, này đó đều là có theo nhưng cha, ngươi đừng tưởng rằng ra ở cách xa liền có thể tưởng nói gì nói gì. Có bản lĩnh ngươi liền đi lấy ra chứng cứ. Đi cáo ta a, Ta mặc kệ, vậy ngươi còn đánh ngươi đệ Đem ngươi đệ đều mau đánh cho tàn phế Nếu không phải ngươi đánh hắn Hắn cũng sẽ không bị người lừa đi uống rượu đánh bạc Sau đó bị người lừa Hắn cái này tiền ngươi đến ra Như Huệ lan nghĩ nghĩ lại nói Ngươi sao không hỏi xem ta vì sao đánh hắn đâu Hắn mắng ra ra là lao đông tây Thời điểm các ngươi như thế nào không biết ngăn đón Còn có hắn đi ra ngoài uống rượu đánh bạc Là chính hắn không biết cố gắng Thiếu tiền làm chính hắn còn Cùng ta không quan hệ Nô thụ lâm ninh mày nói, như Huệ Lan không nghĩ tới làm trò nhiều người như vậy mặt, nô thụ lâm đem trong nhà điểm này gốc gác tất cả đều xốc ra tới, nàng lập tức liền chịu không nổi, trực tiếp ngồi ở thượng liền la lối khóc lóc, ai ra, ta vô phát sống, cái này bất hiếu đồ vật, kiếm lời cũng mặc kệ trong nhà, hắn đệ đệ đều mau chết cũng mặc kệ, lanh tâm lánh phổi đồ vật, bầu trời như thế nào không giới nói xét đánh chết người cái hôn đản đồ vật ta. Nô thụ lâm cười lạnh nhìn chính mình thân mụ. Hắn không rõ kiếp trước kiếp này chính mình vì cái gì liền phải quán thượng như vậy một cái mẹ, nếu nói kiếp trước hắn còn đối cái này mẹ có cái gì ảo tưởng, kia hắn đã sớm ở kiếp trước ảo tưởng xong rồi, này một đời cũng chỉ dư lại hiện thực. Mà hiện thực chính là, hắn cái này mẹ trong mắt chỉ có nô thụ xâm một cái nhi tử, bọn họ này đó hài tử liền cùng dư thừa giống nhau, hắn cũng đã sớm đã chết tâm. Cho nên lúc này hắn cũng không có gì không thể nói, bác đồng tình cũng hảo, như thế nào đều hảo, ngươi nháo đủ rồi không có. Ngươi một phen tuổi không chê mất mặt, ngươi một tiền. Ta đã cho ngươi nhiều ít, chính ngươi không số sao. Hắn nói chính là kiếp trước. Nhưng ngươi đâu, lòng tham không đáy, trong mắt liền ngươi tiểu nhi tử, ta chính là cái công cụ, làm ta huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng ngươi tiểu nhi tử công cụ, ngươi nhiều xem qua ta liếc mắt một cái sao. Khi còn nhỏ ta nấu cơm giặt đồ, lớn lên điểm ngươi liền học cũng không cho ta thượng, vẫn là ông nội của ta cùng ta, Sau lại ta thật vất vả chính mình tìm cái công tác, nghĩ có thể không cần xuống nông thôn. Lưu lại chiếu cô ra ra, nhưng ngươi đâu, trực tiếp khiến cho ngươi tiểu nhi tử thế thân ta, ngươi suy xét ta là ngươi nhi tử sao. Nô thụ lâm một phen lên án, trực tiếp khiến cho vây xem mọi người đồng tình lên. Bọn họ không nghĩ tới luôn luôn khí phách hăng hái, không gì làm không được nô ca cư nhiên có như vậy thê thảm thân thế, khâu lỗi nghe nghe liền mặt nổi lên nước mắt. Mà lúc này đồng dạng nước mắt không cần tiền sái, còn có ngoài cửa vừa mới tới rồi hách xuân hoa. Hách xuân hoa là bị cái tiểu hài tử thông chi nói, nàng ba ba tới. Liên ở nhà xưởng, nàng mới đưa tin đem nghi chạy tới, dọc theo đường đi còn đang suy nghĩ nàng cái này bà bà là cái dặn gì, được không ở chung, trước kia như thế nào không nghe ngô thụ lâm nói qua đâu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Nhìn thanh nước mắt lên án ngô thụ lâm, nàng đau lòng cực kỳ, không nghĩ tới đối phương cùng nàng giống nhau, có ra tương đương không ra, nàng cũng không rảnh lo đây là ở trước công chúng, chạy tới liền bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực. Mà ngô thụ lâm căn bản là không chú ý tức phụ gì thời điểm tới, liền cảm giác một cái quen thuộc người bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, còn có kia quen thuộc hương vị. Ô ô ô Hách xuân hoa trực tiếp ở ngô thụ lâm trong lòng ngực khóc lên. Ngô thụ lâm cũng không rảnh lo chính mình cảm xúc, chạy nhanh vô nhẹ nàng phía sau lưng an ủi, không có việc gì không có việc gì, ta không có việc gì. Như mệ lan đối với ngô thụ lâm lên án cũng không thấy chuẩn dạng, chỉ cảm thấy chính mình đã kết thúc trách nhiệm. Ít nhất nàng không có đem ngô thụ Lâm đứa con trai này cấp nem xuống, thiên hạ đều là cha mẹ, lao nương đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi cư nhiên còn không hài lòng, ngươi cái lòng lang dạ sói đổ vợ. Còn có, cái này là ngươi tức phụ. Ai ra nha, thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên trước công chúng, liền ôm lên, còn muốn hay không điểm mặt. Ngươi nói ai không biết xấu hổ. Hách xuân hoa lúc này lau lau nước mắt, ánh mắt kiên định quay đầu lại nói. Nói chính là ngươi. Như Huệ Lan nói. Ngươi đây là cùng ngươi bà bà nói chuyện thái độ, ta nói cho các ngươi, các ngươi hôm nay nếu là không lấy tiền tới, ta liền cáo các ngươi bất hiếu cha mẹ, cho các ngươi bị kiện. Nàng hiện giờ cũng chỉ có như vậy biện pháp, kỳ thật tòa án môn ở đâu đầu khai nàng cũng không biết. Nô thụ lâm vừa định nói chuyện, Hách Xuân Lan liền ngăn cản hắn, vị này thím, ngươi nói chuyện phải chú ý, chúng ta nhưng không nợ ngươi tiền, ngươi nếu là ý tưởng có thể tùy tiện, muốn hay không chúng ta cùng ngươi nói một chút như thế nào đi tòa án một. còn có cáo bất hiếu nhiều nhất cũng liền bồi ngươi một tháng mấy đồng tiền dưỡng lao tiền ngươi trực tiếp đi hảo các nàng thôn thật là có kia bất công cha mẹ cáo cái kia muốn phân ra đi ra ngoài không bị đau nhi tử kết quả tòa án liền phán một tháng mấy khối dưỡng lao tiền tuy rằng cũng không ít nhưng nhân tâm không đủ hơn nữa cứ như vậy cũng không gì thân tình đáng nói Như huệ lan nào hiểu này đó xem đối phương nói có sách mách có chứng nàng trực tiếp liền trợn tròn mắt cuối cùng nháo túi bụi trò khơi hải lấy Như huệ lan bị oanh đi ra ngoài kết thúc Nô tiểu mội tuy rằng đi theo tới, nhưng nàng có chút say xe liền vẫn luôn ở đại đội chờ, ai ngờ tả chờ không tới hữu chờ không tới, liền chạy ra tìm nàng mẹ, kết quả liền ở nửa đường thượng gặp được nàng mẹ, mẹ, như thế nào? Nhị ca có phải hay không thật sự khai cái đại nhà máy, nhà hắn gì dạng, muốn tới tiền không a? Nô tiểu mội liên tiếp lời nói, đem như Huệ Lan hỏi tâm phiền ý loạn, nàng mắng nữ nhi vài câu, đối phương lúc này mới ngừng khẩu, chỉ là chỉ chốc lát sau lại nói, ngươi sẽ không theo nhị ca đánh nhau đi. Chúng ta đây hôm nay đi đầu trụ nhà Như Huệ Lan lúc này mới nhớ tới vấn đề này, mà lúc này Hách Xuân Lan lại tới nữa, gì cả, ngươi thượng nhà ta trụ đi thôi. Đệ 86 mươi 86. Gì cả, kỳ thật ngươi cũng không cần phát sầu, kỳ thật vẫn là có biện pháp làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hách Xuân Lan ở biết được đối phương tình huống sau, hảo tâm cấp ra nổi lên chủ ý. Như Huệ Lan cường đánh tinh thần, nàng thật sự lo lắng tiểu nhi tử tránh ở bên ngoài. Cũng không biết có phải hay không ăn no xuyên ấm, vội vã làm ngô thụ lâm ra tiền chạy nhanh đem thiếu nợ còn, làm cho tiểu nhi tử trở về, nghe được hách xuân lan có chủ ý, nàng chạy nhanh liền nói, có gì hảo biện pháp. Hách xuân lan chạy nhanh liền tiến đến đối phương bên thai thì thầm lên. Ngô thụ lâm được đến phu nhân khuynh lực đồng tình, vào lúc ban đêm liền cảm thấy chính mình cuộc đời này không ổn ngày hôm sau thần thái sáng láng rời giường bắt đầu làm việc. Mất công khâu lỗi còn cảm thấy ngô ca ngày hôm qua không thể không bạo xuất gia đình riêng tư. đã chịu không nhỏ đả kích, còn làm đại gia không cần xúc mày, hảo hảo làm việc đừng không có mắt hỏi đông hỏi tây, lại không nghĩ rằng Ngô Thụ Lâm lại hừ ca liền tới rồi nhà xưởng, cái này hắn ngăn không được tò mò, nô ca, đây là gì chuyện tốt, như thế nào cao hứng thành như vậy. Phần 74 hắn phía sau mới vừa bị hắn dặn do không cần hạt hỏi nhân viên tạm vụ đồng thời chiều khâu lối mắt trợn trắng, nhưng khâu lối lại hồn nhiên bất giác, hỏi xong liền vẻ mặt chờ đợi giải đáp bộ dáng. Ngô Thụ Lâm cười mắng một câu, tiểu tử thúi không nghĩ làm, chạy nhanh làm việc đi. Khâu lỗi cảm thấy ngô ca tâm cũng thật đại, quán thượng như vậy sự còn có thể cười ra, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, vẫn là đi làm việc. Chỉ là vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên một trận ô tô cùng tiếng bước chân, mấy người đứng dậy xem là chuyện như thế nào, liền thấy mấy cái xuyên chế phục người đi đến, cầm đầu một cái cao gầy vóc, cầm cái phù nợ tử, liền lớn tiếng hỏi, các ngươi này ai là ngô thụ lâm? Ngô thụ lâm tiến lên, ta chính là có người cử báo các ngươi phi pháp bán ra, Dây chứng nhận xem một chút. Cao gầy vóc việc công xử theo phép công nói. Nô thụ lâm cùng khâu lỗi lên nhau, nghĩ thầm, này lao nương tại đây chờ hắn đâu. Hách ra. Hách Xuân Lan ở nhà chính bắt đem sơn cha ăn, nàng không biết vì sao gần nhất lại bắt đầu thích an Toàn, nàng hoài nghi chính mình lại có, nhưng là một chút phản ứng cũng không có, nàng liền không lên tiếng, sợ là tạc hồ khiến cho chê cười. Nhìn đến Ngưu Huệ Lan ở nàng trước mặt xoay chuyển đi, nàng nhẫn mại tính tình nói, ta nói Nguyễn Thẩm Nhi à ngươi có thể hay không đừng lung lay lung lay ta đầu đều hôn mê mã quế hoa hôm nay cũng ở nhà đang ở một bên biên xoa hạt mè nàng cũng không biết khuê nữ là như thế nào sao đem kia sinh viên tiểu ngô mẹ chiêu ở nhà nhưng cũng không hỏi nhiều ngươi vượng à. mau vào phòng nằm một lát đi có phải hay không phía trước đẻ non còn không có khôi phục Hách xuân lan không nghĩ để đẻ non sự liền tưởng tách ra để tài nói điểm khác đúng lúc này những cái đó xuyên chế phục người lại chạy đến nhà nàng tới ai là ngưu huệ lan nay cử báo tin là người viết không sai hách xuân lan nghĩ đến biện pháp chính là cử báo ngô thụ lâm phi pháp bán ra nàng cũng không biết ngô thụ lâm có hay không sinh sản chỉ tiêu nhưng này đầu châu không có chiếm đa số vì thế nàng liền rất tin tức tràn đầy vốn dĩ muốn cho ngưu huệ lan viết cử báo tin vạn nhất có việc nàng cũng không cần gánh trách nhiệm đáng tiếc ngưu huệ lan sẽ không viết chữ nàng liền đành phải viết rủm hơn nữa các nàng này tin không phải nặc danh nàng sợ nặc danh nhân ra không tin liền viết ngưu huệ lan danh Lúc này nghe xong tuy rằng đáng tiếc sự tình không mặt, nhưng cũng không chút hoang mang chỉ vào Ngư Huệ Lan, Ngư Thẩm, nhân ra tìm ngươi. Ngư Huệ Lan thật cẩn thận tiến lên, đồng chí, tìm ta gì sự. Ngươi là Ngư Huệ Lan A. Này cử báo tin là ngươi viết. Không phải Yêm, yếm sẽ không viết chữ. Ngư Huệ Lan đương nhiên sẽ không nhận, nàng chỉ vào Hách Xuân Lan nói, là nàng viết. Đến, cái này chó căn chó, Hách Xuân Lan nói, là nàng làm ta giúp nàng viết. Đồng chí, thật không phải Yêm. Tiêm làm sao cử báo chính mình thân nhi từ đâu? Nữu Huệ Lan hiện tại một bộ từ mẫu dạng. Ngươi! Hách Xuân Lan không nghĩ tới đối phương biến sắc mặt nhanh như vậy, nàng có điểm hết đường chối cái cảm giác. Xuyên chế phục cao gầy vóc lại nói, được rồi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hách Xuân Lan đều mau khóc, này nhưng như thế nào cho phải, nàng còn có hoa đâu, nàng không nghĩ bị chảo, Ai ngờ lúc này, bên cạnh lại có nhân đạo, là ta làm nàng viết, các ngươi bắt ta đi. Là bên cạnh mã Quế Hoa. Mẹ! Hách Xuân Lan quay đầu lại không dám tin tưởng nhìn nàng mẹ. Sau đó trơ mắt nhìn nàng mẹ bị người mang đi. Mã Quế Hoa lúc gần đi còn an ủi nàng, không có việc gì, mẹ chính là đi theo trở về điều tra, thực mau trở lại. Hách Xuân Lan cũng bị mang đi, nhưng là không lâu lại phong ra, bởi vì Mã Quế Hoa một ngụm nhận hạ tội danh, ác ý cử báo là muốn phụ hình sự trách nhiệm. Không bao lâu Mã Quế Hoa bị câu lưu tin tức liền truyền khắp. mà Hách Xuân Lan trở lại thôn trong nhà khi, phát hiện Hách Mậu Sinh đã nằm xoài trên trên giường đất. Có chiếu cô hắn thôn dân xem nàng trở về liền đi rồi, nói cho nàng vào lúc ban đêm hách mộ sinh trở về nghe nói mã quế hoa bị bắt, trực tiếp liền trúng gió. Hách Xuân Lan khóc không ra nước mắt, nàng không rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, mà phùng quốc đống cũng muốn cùng nàng ly hôn. Nàng hỏi thăm mới biết được phùng quốc đống cùng cái nữ thanh niên trí thức cặp với nhau, nàng cùng phùng quốc đống vốn dĩ liền không lanh chứng, nghĩ trở về sau có rảnh lại đi bộ làm, kết quả liền như vậy bị trực tiếp ly hôn, liên thủ tục đều không cần làm. Phùng Quốc Đống: Ngươi cùng ta trở về, các ngươi như vậy sẽ không có hảo kết quả. Hách Xuân Lan vẫn là tưởng vẫn hồi, huống chi hiện tại ta hỏi ngươi hài tử. Hài tử? Ngươi nằm mơ lâu đi, bác sĩ nói ngươi không thể sinh, ngươi còn tưởng cái gì hài tử? Phùng Quốc Đống nói: Ngươi phía trước đẻ non, bác sĩ liền nói ngươi thân thể bản thân liền không tốt, có hài tử liền dễ dàng rớt, huống chi ta cho ngươi ăn thời gian lâu như vậy sơn cha, ngươi hài tử có thể không xong sao? Hách Xuân Lan vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn: Ngươi nói cái gì? phùng quốc đông nói ta nói bác sĩ nói ngươi về sau có hải tử cơ xuất cơ hồ bằng không phía trước là ngươi là ngươi cố ý làm ta hải tử không có đúng vậy nếu không phải ngươi bức ta ngươi cho rằng ai ngờ cùng ngươi cái này ích kỷ lại tính tình táo bạo nữ nhân kết hôn dường như nào nhà của chúng ta hồng hà hảo nói xong hắn còn ôm ôm bên cạnh lạc hồng hà hắn tân đối tượng lạc hồng hà hiển nhiên có chút không thích đứng trường hợp như vậy đẩy hắn một phen liền phải đi ra ngoài kết quả bị hách xuân lan bắt lấy Ngươi đứng lại đó cho ta, các ngươi cho ta nói rõ ràng Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao Phùng quốc đống đem Lạc Hồng Hà kéo lại đây Cũng một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất Chúng ta chi rằng đã không có cảm tình Phía trước đều là ngươi một bên tình nguyện Ta muốn cùng ngươi ly hôn Ngươi về sau không cần lại đến tìm ta Hách Xuân Lan xoát hạ nước mắt liền che kín mặt Sau đó mắt nhìn Phùng quốc đống cùng Lạc Hồng Hà đi rồi Lạc Hồng Hà trong nhà tình huống không tồi Phùng quốc đống nhìn chúng nàng đơn thuần tính tình hảo Lại còn có có thể giúp hắn làm trở về thành Với chân trước đó vài ngày trở về thành Còn giúp đem cắt tân cũng làm trở về thành Hắn quả thực đều mau ghen ghét đã chết Nếu không phải lúc trước hắn chọn sai đối tượng Hắn nếu là lại mặt dày mày dặn chút Theo đuổi với chân Nói không chừng hắn đã sớm trở về thành Còn có thể giống như bây giờ phí nhiều chuyện như vậy sao Hách Xuân Lan mơ màng hồ đồ trở về nhà Hách Mậu Sinh đang nằm ở trên giường dùng sức với tới trên bàn trà lu, Hiển nhiên là tưởng uống nước Hách Xuân Lan không rảnh lo mà khác. vội đi lên đem trà lưu đưa cho hắn, ba A, uống nước. Không biết nàng mẹ khi nào có thể trở về, về sau liền thừa nàng cùng nàng ba. Năm sau tháng 5, Hách Xuân Hoa ở huyện Bệnh Viện Sinh, trừng 8 cân 2 lượng một cái đại béo tiểu tử, nô thụ Lâm Đại Nhi tử cưới danh Ngô Trí Thành. Ý vì mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mà cái này tốt đẹp dụ ý, cũng làm sự nghiệp của hắn phát triển không ngừng. Đệ 87 trương Phiên ngoại 1982 năm cuối năm nô thụ lâm mở ra chính mình tân đặt mua tiểu ô tô đi vào tam giang thị bệnh viện tức phụ hôm nay cảm giác như thế nào nô thụ lâm tay trái dẫn theo bình giữ ấm tay phải nắm đại nhi tử nô trí thành đối với nằm ở trên giường bệnh hách xuân hoa vẻ mặt hương phân nói mà hách xuân hoa trong lòng ngực ôm một cái mới sinh ra không lâu tiểu nại hoa chính vẻ mặt hạnh phúc nhìn hoa cũng chưa tới cập xem nô thụ lâm mụ mụ mụ mụ ta muốn xem đệ đệ nô trí thành tránh thoát ba ba bàn tay to Tay chân cùng sử dụng bò đến mụ mụ trên giường, sau đó dùng một cây ngón trỏ rác đệ đệ tay nhỏ, hoa, đệ đệ hảo tiểu hoa. Tiểu tử thúi, hắn mới sinh ra đương nhiên nhỏ, ngươi mau đi xuống, đừng đệ nặng mụ mụ ngươi. Nô thụ lâm đối với tức phụ đôi mắt chỉ có tiểu nhi tử không có hắn biểu hiện có chút tan bị, ngươi nói một chút ngươi, từ khi trước hai ngày tá hóa lúc sau, liền không thấy quá ta liếc mắt một cái, đôi mắt toàn dính vào cái này tiểu tử thúi trên người. Gì dỡ hàng. Như thế nào đem tiểu nhi tử so thành hóa đâu? Hách Xuân Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi xem ta tiểu nhị lớn lên thật đẹp, này cái mũi là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt. Nô thụ Lâm buồn cười tức phụ so sánh, kia cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt kia còn phải. Nói nữa, hắn còn không có trận mắt đâu, ngươi liền nhìn ra là đôi mắt. Hai người khai vài câu vui đùa, Hách Xuân Hoa nhớ tới cái gì? Nhà ta tiểu nhị còn không có tên đâu, ngươi chạy nhanh cấp lấy một cái. đại nhi tử ngô Chí thành tên chính là ngô thụ lâm cấp lấy hắn cảm thấy đại nhi tử làm hắn giáo khá tốt ít nhất không giống kiếp trước như vậy gì sự một chút chủ ý không có thế nhưng nghe mụ nội nó nói này hết thể hắn liền thấy cũng chưa như thế nào gặp qua nàng mãi nga như huệ lan mấy năm nay không như thế nào tới phiền qua hắn hắn đúng giờ xác định địa điểm sẽ gọi người cấp trong nhà gửi tiền tiền số đủ hai lào ăn uống nhưng tuyệt đối không có dư thừa thượng nào đều nói suất đạo lý đến nỗi ngô Chí xâm chết sống hắn liền không quản Nghe nói sau lại bị những cái đó đòi nợ cấp tìm được rồi Đánh hắn một đốn Phó hắn thủ công còn tiền Đến nỗi đi đâu thủ công hắn không biết Nhưng hắn biết những cái đó tiền phòng trừng hắn cả đời cũng còn không xong Mà ngô tiểu mội từ khi bị ngô Thụ xâm liên lụy liền thượng không thành học Vì thế như Huệ Lan chỉ phải cho nàng tìm hộ nhân ra gả cho người Hiện giờ cũng trưởng thành rất nhiều Ít nhất không ở giống như trước như vậy liền cái cơm đều sẽ không làm Há mồm liền chờ ăn Nghe nói hiện tại làm toàn ra mười mấy khẩu tử cơm làm cũng rất thuận nghĩ vậy chút hắn liền phiền lòng vì thế lại nghe được tức phụ thúc giục hắn đặt tên hắn xem xét tức phụ trong lòng ngực tiểu nhi tử tuy rằng là còn không có mở to tỉnh tiểu hoa nhi nhưng xác thật tiểu đĩnh tiểu cái mũi có hình có khoảng cái miệng nhỏ còn có kia đoan đoan chính chính mặt hình lại là cùng hắn sau kia con thứ hai giống nhau như lúc. nhìn đến đứa con trai này hắn tâm tình liền có chút phức tạp kiếp trước trò giỏi hơn thầy đâu trí thành tên chính là ta lấy cái này ngươi lấy hắn như vậy đối tức phụ nói Hách Xuân Hoa tự giác không đọc quá mấy quyển thư, nào không biết xấu hổ đặt tên, nhưng ở trượng phu trước mặt cũng không sợ bị chê cười, suy nghĩ hồi lâu mới nói, nhà ta lão đại kêu trí thành, thành tin thành tin, lão nhị đã kêu trí tín được. Nô thụ lâm cười cười, hảo hảo, đã kêu trí tín. Ai, đây là mệnh a? Xuân Hoa không mấy ngày liền ở tại cổ đều ai, nghi muốn xuất viện. Nô thụ lâm hỏi bác sĩ, bác sĩ liền nói có thể về nhà ở cữ, hắn liền ôm tức phụ bỏ vào trong xe về nhà. Không qua chút thời gian, liền đến tiểu nhi tử trăng tròn, một chúng bạn tốt tể tụ một đường. Nô ca, nay tiểu nhị lớn lên cũng thật giống ngươi, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ, này cái mũi nhỏ, này cái miệng nhỏ, quả thực chính là một cái thu nhỏ lại bản ngươi sao. Khâu lỗi càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Hắn hiện giờ quản nhà xưởng sự, mắt nhìn mấy năm xuống dưới nhà xưởng thượng quỹ đạo, mà hắn cũng từ một cái thanh xuân rào rạt tiểu tử, biến thành cái quả bóng nhỏ. Không sai, hắn béo rất nhiều. Sắc thực nói là kết hôn béo thật nhiều, hắn tức phụ cũng là cái mập mạp, nhưng đối phương là hôn trước liền rất béo, hai người cái này béo tới rồi một khối đi, hơn nữa nhìn lẫn nhau đều khá tốt, nô thụ lâm hoài nghi bọn họ lẫn nhau chính là tưởng uy béo đối phương, hảo lẫn nhau nhìn không thấy đối phương liền xem thấy bọn họ chính mình. Nô ca, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi đến là cho điểm phản ứng A. Khâu lối nói một hồi, phát hiện nô thụ lâm ở ngây người, hắn kháng nghị nói. Nô thụ lâm lấy lại tinh thần, ngươi nói gì? Ta nói ngươi có phải hay không còn có bằng hữu tới A, ngươi xem bên ngoài. Khâu lỗi một lóng tay viện ngoại. Nô thụ lâm hiện tại trụ chính là một cái tương đối rộng mở tiểu viện, nhà ở không ít, ở hắn ra ra, bọn họ vợ chồng son, còn có cái bốn tuổi hoa, hiện giờ lại thêm một ngụm cũng không chê chen chúc, sân phô gạch xanh, tiểu hoa nhi ở mặt trên chạy tới chạy lui cũng sẽ không có đồ vật vướng ngã. Lúc này gạch xanh phô liền mặt đất kéo dài đến viện ngoại, mà viện ngoại chính ngừng một chiếc tiểu xe vận tải, xuống dưới không phải người khác. Đúng là ngô Thủ lâm, cao trung đồng học, trình xây dựng đồng học. Nga, hiện tại không nên kêu đồng học, mà hẳn là kêu trình chủ nhiệm. 1978 năm khôi phục thi đại học, hắn cùng trình xây dựng đều tham gia thi đại học, bọn họ hai cái còn đều khảo tới rồi một khu nhà trường học, lại tục một đoạn đồng học tình nghĩa, bất đồng khi trình xây dựng học chính là máy móc, mà hắn học chính là địa tử. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại học nghề cũ, bất quá tốt nghiệp hắn liền tranh thủ ở trường học đương cái giáo thụ. cũng không có lại đi gây dựng sự nghiệp khai xưởng đúng vậy hắn mệt mỏi tưởng bồi bồi lao bà hài tử mà những cái đó đua tới đua đi sự tình hắn ý xấu muốn cho nhà hắn lão nhị đi làm có lẽ so với hắn làm càng tốt đâu tỉnh lại bị lão nhị chụp xa khó thượng trình xây dựng tốt nghiệp liền lại về tới hắn ba nơi sửng dệt dựa vào vượt qua thử thách kỹ thuật trực tiếp liền lên làm kỹ thuật bộ môn chủ nhiệm hiện giờ hôn cũng là hô mưa gọi gió đồng học hai cái một trận chụp bả vai làm ôm nhìn qua liền quan hệ liền rất hảo có lẽ sẽ vẫn luôn như vậy hảo đi xuống đi, ai biết được. Cách đó không xa đại nhi tử chạy tới, dương tiểu cánh tay liền phải bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hắn chạy nhanh tiếp được, chỉ nghe đại nhi tử nói, ba ba, ba ba, mụ mụ làm ngươi đi vào, tiểu nhị nước tiểu lạp ngươi chạy nhanh đi tẩy ta đi. Nô thụ lâm tươi cười có chút cứng đờ liền vào phòng, hắn luôn cuống tay chân ở con thứ hai tiếng khóc chung, nhận mệnh cấp này đổi nổi lên tã. Ai, cái này tiểu nhị chính là tới cấp hắn tìm phiên thoái,